Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Phương Linh Hugo gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện Kẻ lừa đảo. Một câu chuyện hết sức là thú vị và gay cấn và nó rất dài quý vị ạ. Hãy cùng lắng nghe từng tập với Tâm An và ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ Và bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất của kênh đọc truyện nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt năm tập truyện vừa qua. Và ngày hôm nay có một bí mật mà Tâm An muốn bật mí cho quý vị. Đó chính là Linh Đan sẽ gặp lại một người. ba người đó là ai? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện này. Victor Nguyễn chiều theo ý nguyện Để Linh Đan vào phòng anh tham quan Căn phòng rộng lớn với tông màu đen trắng Chủ đạo được bài trí đơn giản Bằng một chiếc giường lớn Một chiếc bàn và một chiếc ghế Hai bức tường kéo rèm kín mít Không nhìn thấy được view bên ngoài Sự đơn điệu của căn phòng Khiến Linh Đan có chút thất vọng Victor Nguyễn đặt chiếc cặp xuống bàn Sau đó hỏi cô Bây giờ cô đi được chưa Nhà đại boss không có nơi tiếp khách sao Cả phòng bếp nữa Hồi nãy chị Hà lo không có ai nấu ăn cho đại bót. Tôi còn định về nhà đại bót, nấu ăn cho anh. Cuối cùng, đến chỗ ngồi còn không có. Đại bót nhiều tiền như vậy, để làm cái gì chứ? Buổi trưa ăn ít, nên bây giờ Victor Nguyễn rất đói. Nghe Linh Đan nói đến nấu ăn, mắt anh lập tức sáng bừng. Anh đi đến trước mặt cô nghiêm túc. Cô biết nấu ăn sao? Ừ, tôi biết chứ. Ra ngoài đợi tôi một lát. Linh Đan ngồi xuống ghế và nói ngay Dưới sảnh nhiều đồ đắt tiền như vậy Tôi sợ mất đồ Họ lại nghi oan cho tôi Nên tôi ngồi đây đợi anh cũng được Cô muốn ngồi đây đợi tôi sao Linh Đan vừa mới gật đầu Anh liền xoay lưng lại cởi đồ Chiếc áo sơ mi nhanh chóng được anh cởi ra Lúc anh cởi quần Linh Đan bất chợt lên tiếng ừ, Dùng tay dùng tay Có chuyện gì thế Thần hình đẹp như tạt tượng Với vòng ngực vô số muối đập vào mắt của cô Khiến cả người cô nóng lên hầm hập Tim của cô đập loạn nhịp Cô đưa tay che mắt Miệng của cô lắp bắp Thôi, thôi, thôi được rồi tôi ra ngoài Nói xong cô chạy ra khỏi phòng anh như một cơn gió Đứng tựa vào cửa phòng anh hai tay cô ôm ngực Để ngăn trái tim của mình Không bay ra khỏi lồng ngực cô Victor Nguyễn thay một bộ đồ thể thao Mở cửa thấy Linh Đan mặt mày đỏ bừng Đang đứng ngay trước cửa Anh cười nói với cô Nào, đi thôi. Ừm, đi đâu ạ? Đi nấu ăn. Không nấu ăn trong phòng của đại bót, mà nấu ăn ở đâu ạ? Phòng của tôi để ngủ chứ, để thay đồ. Không phải là phòng nấu ăn. Nghe đến hai từ thay đồ, mặt Linh Đan đỏ lên như gấc khi mà nhờ tới tình huống vừa mới xảy ra. Khi bước qua phòng khách, Victor Nguyễn dẫn Linh Đan đi vào phòng ăn, được ngăn với phòng khách bởi tủ rượu được thiết kế giống một quầy ba. Phòng ăn lớn được đặt một chiếc bàn dài hình chữ nhật Bên cạnh là phòng bếp Victor Nguyễn chỉ vào một bức tường và nói với cô Đây là tủ lạnh Linh Đan nghi ngờ vấn đề thần kinh của Victor Nguyễn Một bức tường phẳng lì mà anh lại nói là tủ lạnh sao Cho đến khi cô chạm tay vào bức tường Cánh cửa từ từ mở ra để lộ một chiếc tủ lạnh lớn Cô mới hú hồn May mắn cô chưa phát biểu điều gì Một chiếc tủ lạnh hiện đại chất đầy nguyên liệu nấu ăn Victor Nguyễn quay qua chiếc bàn lớn, có cả buồn sửa, nói với cô. Dụng cụ nấu ăn và chén bát, dưới chiếc bàn này. Linh Đan chạm nhẹ vào bên hông chiếc bàn, các hộng tủ tự động chạy ra. Dụng cụ máy móc chén bát phục vụ nấu ăn được phân loại, sắp xếp vô cùng gọn gàng. Lúc này cô mới ngộ ra một điều. Đây là nhà của đại bót, mà tôi cứ nghĩ đó là chung cư. Lúc chạy xe vào con đường hoa dài mấy chục mét, Rồi khi nhìn thấy gara rộng lớn toàn là xe sang Cô nghĩ rằng đây là khu dân cư cao cấp Không ngờ Đây lại là nhà riêng của anh sao Vì đại bót này đúng là quá kiệm lời Biết cô hiểu nhầm Mà không thèm giải thích cho cô Gia đình đại bót có mấy người Để tôi biết còn nấu ăn ạ Hai người Nếu hai người thì chắc chắn Không có anh Tài và Nguyên Vũ Cô rất tò mò muốn biết Người ở cùng với anh là ai Hai người mà đi xe sang cả mấy chục chiếc sao? À, tôi còn nghĩ xe của khu dân cư cao cấp hoặc là chung cư cao cấp. Thế anh ở hả? Cô còn chưa nói hết câu. Victor Nguyễn vội vàng cắt ngang lời cô. Cô còn cần gì sao? Linh đàn lắc đầu. Anh ra ngoài đợi. Cô nhìn đồng hồ và nói tiếp. Bây giờ là 6 giờ 30 Đến 7 giờ 30 anh vào là có cơm ăn nhé. Như thường lệ Victor Nguyễn lên phòng để tập thể hình. Còn Linh Đan có sẵn nguyên liệu trong thủ lạnh Nên cô giống như cá gặp nước Chưa đầy một tiếng đồng hồ Cô đã nấu xong một bàn đồ ăn Không biết anh và người nhà anh thích ăn món nào Nên cô nấu cả món ta và món tây Tập gym tắm rửa xong Victor Nguyễn quay lại Nhìn thấy một bàn đồ ăn Hơn nữa còn bày biện rất đẹp mắt Giống như nhà hàng năm sao Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra thùng rác trong bếp Xem có dấu tích của việc mua đồ ăn bên ngoài hay không Tiếp đến, anh xem xét vị trí bếp. Lúc này Linh Đan đã lau dọn và rửa xong nồi, cất vào trong tủ. Thấy anh cứ loay hoay không ngồi vào bàn ăn. Linh Đan rất tò mò. Anh đang tìm gì vậy? Người nhà đâu? Anh mau gọi xuống ăn đi. Tôi nói hai người là tôi và cô. Làm gì còn người nhà nào chứ? Cái gì cơ? Một mình anh sống trong dinh thự rộng mấy ngàn mét vuông thế này á. Một mình anh sở hữu giản siêu xe kia Trước đó cô hỏi anh tiền nhiều để làm gì, đây chỉ là một phần câu trả lời của anh thôi. Cô ngồi xuống ăn đi, không nguội hết đồ ăn bây giờ. Vậy ba mẹ, anh chị em của anh đâu? Họ ở một nơi khác. Nghe giọng của anh không được vui, lình đàn chuyển chủ đề cô vừa gắp đồ ăn cho anh vừa nói. Tôi không biết anh thích ăn gì nên nấu nhiều món, anh cứ tự nhiên nhé. Vì đói nên anh nhanh chóng ăn, nét mặt của anh đang buồn, Thành chuyển sang kinh ngạc. Ăn xong anh hỏi cô. Mấy món này cô tự nấu sao? Ừ, trong nhà này chỉ có tôi và anh. Nếu không phải tôi, thì là ai nấu chứ? Tại vì tôi thấy rất ngon. Vì tính chất công việc của anh, cần phải đi rất nhiều nơi trên thế giới. bởi vậy, vậy anh có cơ hội được thưởng thức rất nhiều món ngon. Các món cô nấu so với các món ngon của Việt Nam và thế giới đều không hề thua kém. Được một anh chàng khó tính khen như vậy, Linh Đan không khỏi phấn khích. Cảm ơn đại bót đã khen. Nếu anh thấy hợp khẩu vị, trong thời gian không có người nấu ăn cho anh, tôi có thể giúp anh. Vịt Nguyễn ngạc nhiên với lời đề nghị của cô. Anh biết, để đạt được tấm bằng tiến sĩ trường đại học Harvard giống như Linh Đan, thì cô phải rất chăm chỉ học hành. Trong trí tưởng tượng của anh, cô là một con mọt sách, không biết làm bất cứ việc gì ngoài việc học tập. Vậy mà cô không chỉ giỏi về chuyên môn, mà mọi lĩnh vực cô đều rất giỏi. Bỏ qua chuyện, cô cố gắng tìm cách tính kế mỹ nhân với mình ngay trong lần đầu tiên gặp nhau. Thì ngoài ra cô là một người phụ nữ, mới phân vẹn mười. Anh đang còn mải đánh giá về cô, anh chưa kịp lên tiếng, thì cô lại nhanh miệng, sao kèo tiếp. Tôi chỉ tính bằng đầu lương của một người đầu bếp, bà Đại bút thường trả cho họ thôi. Nãy giờ tôi để ý đại bót thích ăn món Việt, mà tài năng nấu các món Việt của tôi, đến nhà hàng 4 sao còn khen tôi nấu ăn ngon đấy. Linh Đan nói không sai, sĩ 5 bếp trường nhà hàng 4 sao của gia đình cô thường khen hết lời mỗi lần cô vào bếp. Victor Nguyễn nhìn Linh Đan dò xét, cô còn trẻ, hết giờ làm việc không tụ tập bạn bè mà giống như một người vợ đảm đang. Sau khi tan sở, chỉ muốn về nhà chăm lo cho gia đình. Hay là cô tiếp cận anh, là vì có một mục đích khác chứ? Thực tế Linh Đan chẳng có mục đích nào khác ngoài việc kiếm tiền. Cô mong sao càng kiếm được nhiều tiền, cô càng nhanh trả hết nợ cho anh. Bởi vậy bất cứ làm công việc gì kiếm ra tiền mà không phạm pháp, cô đều nhận hết. Từ làm tài liệu giúp Mai Vi, làm tài xế cho anh, làm đen sơ nhảy phụ họa cho Châu Gia Phong. Và bây giờ là làm nội trợ, cô đều cân tất. Thấy anh chỉ nhìn mình không nói gì, cô lại tiếp tục độc thoại. Nếu như Đại Bốt muốn đổi món, tôi có thể nấu vài món Tây, vài món Thái. À, dù sao thì sáng nào, tôi cũng tới đây để chờ anh đi làm. Tôi dậy sớm hơn một chút, tới đây nấu nướng cho anh. Thì không có vấn đề gì. Buổi chiều chờ anh về, tôi nắn lại một chút. Nhưng ngày hôm nay, tôi chỉ mất hơn 30 phút để nấu chỗ đồ ăn này. Không lay chuyển được Victor Nguyễn, Linh Đan lại hạ giá. Uhm, nếu không thì anh trả cho tôi bằng nửa lương đầu bếp. Của nhà đại bót cũng được rồi Vích Nguyễn S Nếu anh nói không đồng ý thì cô lại ngồi đây cả đêm để đưa ra nghìn lẻ một lý do để thuyết phục anh vậy nên anh hắn dọng nhìn cô nghiêm túc nói thôi được tôi đồng ý nhưng tôi nói trước bây giờ tôi ăn sáng và ăn tối vào giờ này việc của cô là nấu nướng đúng giờ còn dọn dẹp thì có người khác làm cho cô có người dọn dẹp nghĩa là tôi không muốn vì những việc không đâu mà ảnh hưởng tới công việc chính, làm trợ lý của cô. Anh chỉ tay về phía căn nhà của anh Vinh và nói tiếp. Ngôi nhà đó tôi xây, để cho vợ chồng anh Vinh và người làm trong nhà tôi sống. Có ba bảo vệ luôn thường trực trong biệt thự Đội ngũ bảo vệ, họ tự động chia ca ra làm. Còn có người làm vườn, người lau dọn nhà cửa, người nấu ăn riêng. Tôi sẽ trả lương nấu ăn cho cô. Bằng lương của dì hai. 15 triệu. Còn lương lái xe bằng lương của anh Vinh. 50.000 đô một tháng Tiền bạc phân minh Anh muốn nói rõ ràng với Linh Đan một lần Vì sự ưu ái của anh dành cho mình Khiến Linh Đan vô cùng cảm kích Từ việc anh tín nhiệm vào vị trí trợ lý Và với mức lương gấp đôi Làm ở phòng thư ký Tới việc cho cô làm tài xế Và nội trợ với mức lương bằng anh Vinh Và cô hai Cô chân thành cảm ơn Cảm ơn bố đã Cảm ơn cô Vích Nguyễn đang ăn dưa Bắt chật Linh Đan lên tiếng làm ăn giật mình Anh nhìn cô với mắt đề phòng Có chuyện gì nữa không? Bên nhà dành cho người làm còn phòng không? Tôi muốn đến đó ở để tiện cho việc đưa đón anh Cô sợ thói quen ngủ nướng của cô Lại ảnh hưởng đến công việc làm thêm của mình Victor Nguyễn suy nghĩ một hồi Sau đó lên tiếng Bên đó hết phòng rồi Nếu cô muốn ở lại Thì lên lầu 2 có 4 phòng trống Lầu 3 có 2 phòng trống Còn lầu 3 có 1 phòng trống Cô muốn ở phòng nào thì tùy cô. Và đây cũng cách để anh biết mục đích của Linh Đan khi tiếp cận anh là gì. bởi vì biệt thử của anh gắn camera an ninh khắp mọi ngóc ngách, những việc cô làm sẽ không qua được mắt anh. Linh Đan do dự Chuyện này thì tôi phải xin ý kiến hai bạn trai của anh trước rồi sau đấy tôi mới đưa ra quyết định được. Vịch Tổ Nguyễn đưa tay lên đỡ chán thấy như vậy Linh Đan nhìn anh lo lắng. Anh ra ngoài nằm nghỉ chờ tôi một lát dn dẹp xong tôi sẽ về tôi nói rồi cô chỉ việc nấu nướng còn việc dọn dẹp cứ để cho người khác làm cô về điích T Nguyễn vừa mới dứt lời thì bang lên tiếng của Nguyên Vũ bên ngoài phòng khách cậu để điện thoại ở đâu mà bọn tớ ai gọi cho cậu cũng không được Hoàng Long nói rằng có việc về nhà nên cậu ấy bảo tụ tập ở nhà cậu cho tiền lát cậu ấy qua đấy đang cần gặp để xin ý kiến Linh Đan chạy bay ra ngoài phòng khách để đón Nguyên Vũ. Chào sếp Vũ à? À, chào Linh Đan. Nguyên Vũ cũng rất bất ngờ khi gặp cô ở đây. Anh chỉ vào người đứng bên cạnh. Đây là Kiên. Vâng, em chào anh Kiên. Từ lúc nhìn thấy Linh Đan, Kiên như biến thành pho tượng. Anh ta thậm chí không biết, cô vừa mới chào hỏi mình. Nguyên Vũ thúc mạnh vào người Kiên một cái. Còn đây là Linh Đan, trợ lý của anh Tuấn. Kiên dồ tay ra trước, bắt tay với cô. Chào Linh Đan. Dứt lời Kiên đi ngay vào phòng ăn để điều tra về em trợ lý xinh đẹp của Victor Nguyễn. Linh Đan hỏi Nguyên Vũ. Còn anh Tài đâu à Cô vừa mới dứt lời thì giọng của anh Tài vang lên phía cửa chính của căn biệt thử. Anh đây, anh đây. Thấy Linh Đan cười không khép được miệng anh Tài vô cùng tò mò. Có chuyện gì mà cô cười tươi như hoa vậy? Tôi được đại bót cho làm tài xế thay anh Vinh với cả làm nội trợ thay cho cô hai vì vợ anh Vinh vừa mới sinh còn cô hai về quê có việc. Sự phấn khích của cô khiến anh Tài và Nguyên Vũ cảm thấy chua sót. Một cô gái trẻ không quản làm bất cứ chuyện gì để kiếm tiền để trả nợ món nợ khổng lồ mà Victor Nguyễn trả thù cô. Thấy hai người đứng im như pho tượng linh đan chen vào giữa hai tay ôm lấy hai cánh tay của hai người và kéo đi. Hai xế bà vào thưởng thức các món ăn xem Tài năng của tôi có đủ điều kiện Để nấu ăn cho bạn trai của hai người không nhá Cô biết nấu ăn thật sao Linh Đan Ừ Tôi dự định Nếu như tôi mà đi làm Sẽ xin phép hai xếp Cho tôi ở lại nhà của Đại Bốt Để tiện cho việc đưa đón Đại Bốt Và nấu ăn cho anh ấy Bây giờ gặp các anh ở đây Tiện thể tôi xin phép luôn Các anh đồng ý chứ ngực trái của Nguyên Vũ như có bàn tay vô hình bóp chặt Cứ ngỡ cô đắc tội với Victor Nguyễn bản thân của anh Thì anh sẽ có cái nhìn ác cảm về cô Không ngờ trái tim anh Lại dành trọn cho cô Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Linh đàn nhanh tay kéo hai chiếc ghế Cho anh Tài và Nguyên Vũ ngồi Anh Tài nhìn một bàn đồ ăn nuốt nước miếng Tôi về thử xem Tài năng nấu ăn của cô thế nào Thì sau đó tôi mới đồng ý Cho cô ở lại đây chứ Victor Nguyễn ném cho anh Tài một ánh mắt cảnh cáo Rồi đi ra quầy ba lấy rượu Linh Đan tay lấy chén đũa cho ba anh bạn thân của Victor Nguyễn. Dạ vâng, mời các anh thưởng thức tài nghệ nấu nướng của tôi, rồi cho tôi xin ý kiến. Anh Tài không khách khí, gắp ăn liên tục. Nguyên Vũ không có tâm trạng ăn uống, nên ngồi im không đụng đũa. Linh Đan thấy như vậy, liền gắp thức ăn vào chén cho anh. Xếp Vũ, ăn lót dạ gì đó, rồi uống rượu à? Cảm ơn cô. Nguyên Vũ ăn thử một miếng sườn xào chua ngọt, Anh lại ăn tiếp một miếng thịt gà giam me, sau đó lên tiếng. Ừ, um, rất ngon. Kiền đang nhai không nói, mà dơ ngón tay cái ra đằng trước mặt cô đồng tình với lời Nguyên Vũ vừa nói. Anh Tài không ngại, đang nhai một miếng. Tài ăn nấu ăn của cô, đúng là có thể đủ, ở lại đây, để nấu ăn cho bạn trai của tôi rồi đấy. Nói xong anh nháy mắt với Vích Tố Nguyễn, đang cầm chai rượu đi tới và nói tiếp. Nhưng với một điều kiện Hôm nào bọn tôi muốn ăn Cô phải nấu cho chúng tôi ăn cùng Cô còn phải thông báo hàng ngày tình hình của cô Với bạn trai của tôi Cho chúng tôi biết có được không Ok sếp Dứt lời cô gắp cho anh Tài một chén đồ ăn Sau đó cô chỉ vào khu vực bếp Nói với Victor Nguyễn Tôi đi nấu thêm ít món cho đại bót Và các anh uống rượu nhé Linh Đan vừa quay lưng đi Anh Tài và Kiên liền giành giật Một tô cơm Kiền đè chiếc muỗng trong tô cơm, không cho anh Tài bưng đi. Này, tôi cầm muỗng trước, còn tôi, tôi chạm tay vào tô trước. Nhìn hai người bạn tranh giành nhau tô cơm, Victor Nguyễn lắc đầu ngao ngán. Các cậu là trẻ con đi à? Đến miếng cơm, cũng giành giật nhau. Anh đặt chai rượu xuống bàn, rồi sau đó sới ra bát, cho ba anh bạn thân, mỗi người một ít. Các cậu ai muốn ăn thêm, ra ngoài mà ăn. Anh Tài lúc này la lên oai oai. Từ sáng tới giờ tớ chưa được miếng nào vào bụng, đói sắp chết. Tớ chưa được ăn gì, cậu lại muốn đuổi tớ đi à? Ai bảo cậu không ăn trưa, còn than vãn cái gì? Ăn được chết liền. kiên nhanh tay chút hết đĩa sườn xào chua ngọt vào chén của mình, không cho anh Tài gấp nữa. Đấy, cậu đi chết đi. Tớ nói rồi, buổi trưa tớ không ăn được gì, chứ không phải là bây giờ. Cho tớ thêm vài miếng, nhá. Cậu tham vừa thôi. Linh Đan từ trong phòng bếp ló đầu ra nhìn phòng ăn. Các anh muốn nhậu món gì? Anh Tài và Kiên lập tức dẹp ngay cái thói trẻ con và ngồi ngay ngắn. Nguyên vũ lên tiếng. Cô làm món nào đơn giản thôi. Không mất thời gian của cô. Anh thực sự không muốn cô tất bật trong khi bọn anh lại ngồi ăn uống. Anh Tài nhìn cô cười nói. Cô nấu nón nào chúng tôi cũng đều thích ăn hết. Lúc Linh Đan quay trở lại phòng bếp, Kiên liền hỏi Victor Nguyễn. Cậu tù bao nhiêu kiếp mà kiếm được một người trợ lý toàn năng như vậy chứ? Cậu lo ăn đi, không Tài ăn hết bây giờ. Kiên bưng đĩa thịt gà giam me đặt trước mặt mình, liền bị anh Tài càn lại. Anh ném cho anh Tài một ánh mắt khinh bỉ rồi nói tiếp. Tớ không biết chuyện của cậu với cô ấy thế nào, nhưng mà vừa gặp cô ấy là tớ muốn thay cô ấy, chuộc tội với cậu rồi đấy. Anh Tài vỗ vai Victor Nguyễn cười nói. Cậu chịu khó, tiếp chuyện kiên, để tớ bớt đi một đối thủ nhá. Nguyễn Vũ rót cho mỗi người một ly. Các cậu ăn nhanh còn uống. Anh Tài chỉ vào bát cơm của Nguyễn Vũ. Cậu ăn chút lót dạ đi, chờ Hoàng Long tới chúng ta uống một thể. Hôm nay chúng ta còn phải chứng kiến, Hoàng Long trừng phạt anh Tuấn. Nguyễn Vũ không đợi mọi người, anh bưng ly và uống cản. Linh đàn bưng đĩa trộn, hải sản, cười tươi. Thực phẩm tiếp tế có rồi đây ạ. Victor Nguyễn nhận đĩa hải sản từ tay cô đặt xuống bàn, rồi theo cô vào trong bếp. Anh không muốn mang tiếng, bóc lột sức lao động của cô. Cô có cần tôi giúp gì không? Đại bót làm tôi giật mình, muốn rốt tim ra ngoài. Xin lỗi tôi không cố ý. Anh bưng ra ngoài giúp tôi nhé. Victor Nguyễn bưng đĩa tôm hấp và thịt bò bít tết ra ngoài rồi lại quay lại một lần nữa. Sợ Linh Đan giật mình, anh đứng từ xa hỏi cô. Cô có cần tôi giúp gì nữa không? Nhìn thấy tận mắt Linh Đan sắp thịt và củ quà từ lò nướng ra, thì Victor Nguyễn mới hoàn toàn tin bữa tối ngon miệng đẹp mắt ngày hôm nay là do chính tay cô nấu. Linh Đan cắt tỉa chai ớt thành hình bông hoa trang trí, rồi sau đó nói với Victor Nguyễn. Anh bưng ra ngoài giúp tôi nhé. Linh đàn ở lại lau rửa bếp và xong nồi vừa nấu, đang lau giòn thì điện thoại của cô đổ chuông là bà Hoa gọi đến. Dạ con nghe này mẹ, cô có cần tôi giúp gì nữa không? Victor Nguyễn vừa mới dứt lời thì giọng nhỏ nhẹ của bà Hoa văng lên trong điện thoại. Con gái yêu hôm nay lại đi công tác với tổng giám đốc đi à? À dạ không, hôm nay con tăng ca. Nói rồi cô nháy mắt với Victor Nguyễn, ánh mắt ái muội của Linh Đan khiến trái tim của Victor đập lạc một nhịp. Anh định lên tiếng thì lại nghe bà Hoa nói giọng bắt bẻ. Hồi chiều nói với mẹ là đi thăm người sinh con, giờ lại nói tăng ca, tóm lại là con đi đâu? Thì ra cô ra hiệu anh im lặng để nói chuyện điện thoại với mẹ. Thiếu chút nữa thì anh nói điều không nên nói với cô. Anh đứng ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khi nói dối. Mà quên mất có mấy cậu bạn đang chờ anh bên ngoài. Có Vích Tô Nguyễn bên cạnh, linh đàn bối rối giải thích với bà Hoa. Con tăng ca thật mà mẹ, đi thăm đẻ. Con thăm rồi, bây giờ con về lại tăng ca. Con gái lớn tuổi rồi mà chưa có ai thèm rước, giờ này còn tăng ca. Thì thời gian đâu mà đi gặp gỡ, làm quen với đàn ông chứ. Hay má linh đàn đỏ bừng khi Vích Tô Nguyễn nghe được bài ca truyền thống của bà Hoa Cô vội vàng tháo găng tay, ấn tắt loa ngoài, rồi nói nhỏ vào trong điện thoại. Mẹ yên tâm, con sẽ sớm hoàn thành mục tiêu, sáng năm có cháu cho mẹ bế Bây giờ con cúp máy để về đây. Linh đàn cúp máy, liền quay qua hỏi anh. Anh còn cần tôi làm gì không? Ừm, không. Vậy tôi về trước nhé. Ừm, sáng mai tôi có mặt sớm để nấu bữa sáng cho anh. Còn chuyện ở lại tôi xin phép, mẹ tôi trước đã. Nếu như mẹ tôi cho phép thì tôi sẽ đến đây. Được rồi. Đi ra ngoài phòng ăn, Linh Đan cười tươi lên tiếng. Các anh ở lại chơi vui vẻ nhé, tôi xin phép về trước. Anh Tài vội vàng kéo tay cô. Hôm nay cô thăng trước, phải ở lại ăn mừng chứ. Tôi lỡ nói với mẹ là tôi làm tăng ca, về nhà mẹ ngửi thấy được mùi rượu trên người tôi thì không hay cho lắm. Nếu như vậy thì cô uống một ly thôi. Linh đàn bất đắc dĩ, cầm ly rượu mà anh Tài vừa đưa cho cô, cô cũng ly với mọi người. Vậy em mời các anh. Uống cạn ly rượu, Linh Đan nói tiếp. Hôm nào lĩnh lương, tôi mời các anh ăn một bữa nhé. Kiên lúc này lên tiếng. Cô nhớ mời cả tôi đấy. Dạ vâng, chắc chắn rồi. Vậy chào các anh tôi về. Linh Đan vừa ra ngoài, thì Hoàng Long bước vào, nhìn thấy một bàn đồ ăn, chai rượu cũng vơi đi một nửa anh tố cáo. Này các cậu không đợi tôi à?" Dứt lời anh nói vọng vào trong bếp. "Dì Hai cho con xin chén cơm." Victor Nguyễn nhìn Hoàng Long. "Cháu dì Hai bị bệnh, dì Hai về quê được 1 tuần rồi. Vậy các cậu gọi đồ ăn bên ngoài đi ạ, còn cơm không? Cho tôi xin một chén, xuống máy bay là 9 giờ sáng, từ lúc đó tới giờ chạy bay tốc có thời gian mà ăn cơm đâu." Kiên lúc này nói chen vào. "Đồ ăn tự nấu Không phải gọi bên ngoài, mà cậu có biết ai nấu không? Dì hai về quê, thì chị Hà nấu chứ còn ai. Nếu như cậu đoán đúng, tớ không lấy tiền cậu thuê vệ sĩ, bảo vệ bên tớ trong một năm. Tập đoàn Thiên Long và tập đoàn Victory là một trong những tập đoàn lớn với mạng lưới công ty con trải dọc khắp đất nước. Số lượng vệ sĩ và bảo vệ công ty của Kiên cung cấp cho tập đoàn Thiên Long không ít. Hàng năm Hoàng Long phải trả cho Kiên một số tiền khổng lồ. Anh nhìn Victor Nguyễn, Nguyên Vũ và anh Tài cầu cứu. Ai mà nhắc, người đó trả tiền cho cậu ấy thay tớ. Nghe Kiền nói như vậy, không ai dám ho he một tiếng. Người nấu không thể là ai trong các cậu được. Đúng. Hoàng Long dơ tay lên, làm động tác đầu hàng. Vậy thì trong đám người làm nhà anh Tuấn, làm sao mà tớ biết ai được? Anh Tài nhanh miệng đưa ra đáp án ngay. Là trợ lý của anh Tuấn nấu. Linh Đan sao Cô ấy vừa ra khỏi cửa là cậu bước vào Cậu không gặp cô ấy sao Linh Đan đi xe gì Đi bộ Là cô gái Mặc bộ đồ màu be có phải không Bốn người bạn đều gật đầu xác nhận Hoàng Long liền đưa tay lên vỗ trán Hồi nãy thấy cô ấy đi dạo trong vườn hoa nhà cậu Nhìn tớ Không biết lại nghĩ người làm Tớ ra chào cô ấy một tiếng nhé Đợi một chút Hoàng Long vừa đứng dậy Liền bị Victor Nguyễn kéo lại ngay Vào ba ra bẩy Cậu làm đúng thủ tục rồi đi Diệu mạnh như thế này Bụng tớ lại đang trống rỗng Uống một ly Còn không trụ được Nói gì ba ly chứ Thế thì Cậu ăn đi rồi uống Nguyễn Vũ đẩy bát cơm Tới trước mặt Hoàng Long Cơm linh đan nấu đấy Cậu ăn đi Hoàng Long không ngần ngại Bưng bát cơm Nguyễn Vũ đang ăn dở Lên ăn một cách ngon lành Ăn hết bát cơm Hoàng Long lại hỏi Victor Nguyễn. Linh đan của tớ nấu ăn ngon thật, còn cơm không, cho tớ xin thêm chén nữa. Victor Nguyễn ném cho Hoàng Long một ánh mắt sắc như dao, còn Kiên thì đập bàn nói to. Các cậu thật là quá đáng, ai cũng biết Linh đan, chỉ có mình tớ là không biết. Đừng cô nghe cậu ấy nói nhảm. Hoàng Long không hề nói nhảm, anh có cái nhìn rất thiện cảm với Linh đan, nếu Victor Nguyễn không ngăn cản anh thì anh đã gặp mặt trực tiếp Linh đan rồi. Ra khỏi biệt thự, linh đàn có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới thần tiên. Con đường hoa hồng được gắn đàn led màu trắng giống như dài ngân hà với hàng vạn ngôi sao đang chiếu dọi. Khoảng vườn rộng phía trước cũng được trồng nhiều hoa hồng màu sắc và được cất tỉa tạo thành hình khác nhau. Đèn màu được gắn theo màu của hoa hồng tạo nên một cảm giác vô cùng chân thật. Nhìn căn biệt thự từ bên ngoài trông vô cùng nguy nga và lộng lẫy. Xung quanh biệt thự, xây tường cao, từ bên ngoài không thể nhìn thấy khung cảnh bên trong, giọng bức tường trồng hoa hồng leo màu đỏ. Một không gian sống vừa đẹp vừa lãng mạn lại vừa sang trọng, chỉ có người có tiền mới nghĩ ra cách hưởng thụ giống như thiên đường. Tài xế Grab gọi Linh Đan, cô mới thoát được sự mê hoặc của không gian sống lý tưởng Nhìn thấy cô gái đi ra từ biệt thự, anh bảo vệ vô cùng ngạc nhiên. Lúc mở cửa cổng, anh cứ ngỡ, người lái xe là Victor Nguyễn. Linh Đan biết ý, chủ động chào hỏi Chào anh, tôi tên là Linh Đan, trợ lý của Tổng Giám Đốc Anh Vinh bận chăm sóc chị Hà, nên tôi thay anh ấy lái xe cho Tổng Giám Đốc một thời gian Vâng, chào cô Xe taxi đợi tôi bên ngoài, viện anh mở cổng giúp tôi Nụ cười xinh như hoa của Linh Đan, như hút hồn anh bảo vệ Mãi đến khi Linh Đan lên taxi rời đi, anh ta mới hoàn hồn và đóng cổng lại 6 giờ sáng, Linh Đan có mặt tại cổng biệt thự nhà Victor Nguyễn. Lúc này cô mới để ý cửa hàng chữ Rovilla gắn vào phiến đá thạch anh lớn. Thấy trực cổng là người khác, cô vội vàng nói rõ lý do. Chào anh, tôi tạm thời làm lái xe, thay anh Vinh à, lái xe cho Tổng Giám đốc, xin phép cho tôi vào bên trong. Victor Nguyễn đang tập gym, thì nhận được cuộc gọi. Có chuyện gì? Thưa Tổng Giám đốc, có một cô gái nói rằng, đến đây đưa tổng giám đốc đi làm. Cho cúi vào đi. Victor Nguyễn về phòng mở cửa chính căn biệt thự, bằng công kết nối qua điện thoại, qua màn hình theo dõi, anh nhìn thấy Linh Dan đang bước vào. Đi tới cửa, cô lấy ra một đôi dép mang ở nhà thay vào đôi giày cao gót, rồi sau đó đi vào trong bếp. Nhìn thấy cảnh tượng tại phòng khách, cô loạng choạng, ngã cắm đầu xuống sàn nhà, phát ra một tiếng bịch rất lớn. Trên mỗi ghế sofa dài có hai người nằm ngủ quần áo sộc sạch. Linh đàn bị đau tới mức hít một hơi lạnh, miệng cô lầm bầm. Tối qua, chơi tập thể ở đây luôn sao? Câu nói của cô khiến Victor Nguyễn không nhìn được cười, trí tưởng tượng của cô đúng là càng ngày càng bay xa. Hoàng Long đang ngủ ngon, nghe tiếng bịch phát ra rất gần. Anh vội vàng mở mắt ra nhìn thấy Linh Đan đang bò lồm cồm trên sàn nhà. Lần trước chỉ nhìn thấy cô qua màn hình, nhìn cô ngoài đời còn xinh đẹp, gấp bội phần, khiến chống ngực anh đập loạn xả. Ánh mắt của Hoàng Long dán chặt lên người cô. Hôm nay cô mặc áo sơ mi dài, tay nền trắng, hoa nhỏ màu hồng nhạt, kết hợp với chân váy ôm khá ngắn cùng màu. Bộ đồ tô lên vóc dáng chuẩn không cần chỉnh của cô, đặc biệt là cặp đùi thon dài hiếm có khó tìm của cô, khiến anh ta khẽ nuốt nước miếng. Mái tóc son dài được xóa ra, gương mặt xinh đẹp ngũ quan cân xứng. Anh chưa từng gặp cô gái nào có nét đẹp hoàn mỹ như vậy. Cô như một đoá hoa tươi, dịu dàng và thanh khiết. Anh Tài mở mắt nhìn thấy Hoàng Long. Bị vẻ đẹp của Linh Đan hút hồn, liền nảy ra ý định xấu xa. Hai mắt nhắm nghiền, hai nút áo sơ mi trên cổng của Hoàng Long mở ra. Anh đưa tay lên vuốt ve ngực của Hoàng Long, giống như thói quen. Đúng như anh Tài dự đoán, thoáng nhìn thấy cảnh thân mật này, Linh Đan vội vàng đứng dậy nói luôn. Đại bọt với sếp, cứ tự nhiên à? Linh Đan bước vào phòng bếp, Hoàng Long mới nhận ra anh Tài đang vút ve ngực mình. Anh hất tay anh Tài ra, ngồi dậy ngay ngắn. Sao Linh Đan đến sớm thế nhỉ Tới nấu ăn. Cái gì? Sao tối qua các cậu không nói cho tôi biết? Cô ấy liên quan gì tới cậu à? Cậu không biết. Cả hai lần tớ xuất hiện trước mặt cô ấy đều trong tình trạng không nghiêm túc. Nếu biết cô ấy tới sớm tớ phải chuẩn bị tinh thần rồi chứ. Lần trước là anh nút toàn thân Lần này thì bị anh Tài sờ soạn Anh Tài bất ngờ bật cười thành tiếng Cậu đoán xem trong mắt Linh Đan Cậu được bao nhiêu điểm Tớ không biết Cuộc trò chuyện của Hoàng Long và Kiên Làm nguyên Vũ thức giấc Anh Tài nhìn Hoàng Long rồi lại nhìn Kiên đang ngơ ngát Cậu và cả cậu Trong mắt Linh Đan đều được không điểm Vì sao chứ Hôm qua đi ăn trưa Không phải là mình tớ không ăn được Mà Vũ và anh Tuấn cũng vậy Có chuyện gì xảy ra sao Chưa qua đi ăn Linh đam giành lái xe Cô ấy nhốt ba đứa tuổi tớ Vào khoang hành khách của chiếc mây bách Anh Tuấn vừa lấy Rồi nói với bọn tớ rằng cứ tự nhiên giải quyết chuyện thầm kín Kết quả lúc xuống xe tớ buồn cười không đi nổi Cô ấy thấy tớ như vậy Còn khen đấy Cô ấy khen gì Đố các cậu biết Khen gì Hoàng Long và Kiên đều tỏ vẻ sốt ruột Anh Tài làm ra vẻ đau khổ Khen Vũ và anh Tuấn mạnh mẽ Chưa đến 10 phút Đã khiến cho tớ đi không nổi Anh Tài vừa mới dứt lời Cả Hoàng Long và anh Tài đều cười phá lên Victor Nguyễn đi xuống Thấy hai người đang cười lan cười bò Thì quan tâm hỏi ngay Hai cậu bị ma nhập đi à Nhìn thấy anh Hoàng Long và Kiên Càng cười dữ rồi Anh Tài chốt lại một câu Bởi vậy hồi nãy vừa mới tới Linh Đan liền nói hồi tối Chúng ta chơi tập thể ở đây đấy Nụ cười trên môi Hoàng Long và Kiên lập tức im lặng. Hoàng Long ném mạnh chiếc gối vào người anh Tài. Hèn gì, thấy cậu sợ ngực tớ. Cô ấy nói rằng, mọi người cứ tự nhiên. Nhị tới hai lần xuất hiện trước mặt cô đều thiếu nghiêm túc. Hoàng Long chỉ muốn tìm một nơi nào đó để chui vào. May mắn hồi tối, anh không ngủ nu giống như mọi khi. Nếu không thì tớ nay về sau, anh thực sự không dám nhìn mặt cô. Anh Tài bắt lấy chiếc gối. Hoàng Long vừa ném. Bởi vậy hai cậu đừng tô tư tưởng với cô ấy Bởi vì hiện tại trong mắt cô ấy Hai cậu không phải là đàn ông đâu Rút lời anh Tài chạy nhanh về hướng thang máy Để tránh cơn thịnh nộ của hai cậu bản thân Anh cũng không quên xin phép Victor Nguyễn Này anh Tuấn Cho tớ mượn bồ đồ của cậu nhé Đồ của các cậu lần trước thay giặt Để trong phòng khách ở lầu 2 Các cậu lên tắm rửa rồi xuống ăn sáng đi Hoàng Long gãi đầu dầu dĩ Victor Nguyễn thấy như vậy nói luôn Ai bảo có phòng trống các cậu không lên đấy mà ngủ Ngủ bầy đàn ở dưới này làm gì chứ Hồi tối cả năm người đều uống rất hăng say Nhưng chỉ có mình Victor Nguyễn còn tỉnh táo đi về phòng ngủ bốn người còn lại chỉ có thể lết ra được tới ghế sofa Sau đó, lăn ra ngủ Đó là một kế tích Hoàng Long nghĩ ra chuyện gì, bỗng vỗ đùi đen đét Tối qua lúc Đinh Lan về, chỉ còn bốn cậu Sáng nay cô ấy chỉ thấy bốn người nằm ngủ Tớ chắc chắn một điều Cô không biết sự có mặt của tớ Vậy nên trong mắt cuối Tớ vẫn là trai thẳng cô đúng không Vừa mới dứt lời xong Hoàng Long đứng dậy tàu thoát về nhà Liền bị Kiên cản lại Cùng chê một chiếc thuyền rồi Cậu định chạy bỏ bạn hay sao Sau đó Hoàng Long vất đắc dĩ Cùng với Nguyên Vũ và Kiên Lên tầng hai tắm rửa Linh Đan đang ướp nguyên liệu nấu ăn sáng Thì Victor Nguyễn bước vào Nhớ tới cảnh tượng trên ghế sofa Hai máu của cô đỏ bừng Chào đại bót. Vịch Tổ Nguyễn lấy từ túi quần ra một tiếp thuốc chỉ vào vị trí chán bị sưng do cô vừa bị ngã. Cô bôi vào đi. Đại bót chờ tôi một lát. Tôi đang mang bao tay nên không tiện cầm thuốc. Vịch Tổ Nguyễn không đợi Linh Đan tháo bao tay. Anh xoay người cô đứng đối mặt với mình rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho cô. Hành động thân mật của anh khiến Linh Đan vô cùng bối rối. Nếu như bị đội quân bạn giường hùng hậu Của anh đang ngoài kia bắt gặp Thì tương lai của cô sẽ rất thê thảm Vì vậy Victor Nguyễn vừa bôi thuốc xong Cô liền quay ra tiếp tục công việc của cô Cảm ơn anh Tôi có pha nước chanh mật ong để ngoài bàn ăn Đại bút ra đây uống đi Nước này giải rượu rất tốt Victor Nguyễn gật đầu bước ra ngoài Trong mắt Linh Đan Anh là người cẩn thận Lúc nào cũng mang theo thuốc bên mình Nhưng thực tế qua màn hình theo dõi Anh đã nhìn thấy cô Bị ngã đụng đầu bị dưng Nên vội vàng mang thuốc để cho cô bôi Lúc Linh Đàn bưng rau thơm ra ngoài Nhìn thấy bốn người ngồi vào vị trí Giống hệt như buổi tối hôm qua Chào buổi sáng Nhìn thấy gương mặt của Kiên Linh Đan bỗng giật mình Anh không còn tươi cười giống như buổi tối hôm trước Thay vào đó là gương mặt thâm trầm Của một người đàn anh xã hội đen Khiến cả người cô run rảy Chào buổi sáng Nguyên Vũ vẫn như mọi khi Mỉm cười với cô Còn anh Tài vẫn nhi nhố giống như mọi ngày. Chào buổi sáng Linh Đan, cảm ơn nước chanh mật ong của cô nhé. À, chuyện nhỏ mà, đây là trách nhiệm của tôi. Linh Đan cầm bình nước chanh mật ong đi vào bếp, thì Victor Nguyễn nói với cô. Cô cứ để đấy đi. Ý của anh là để đấy cho Hoàng Long uống. Cô lại nghĩ anh nói như vậy là để cho người làm giòn, nên cô cười và nói luôn. Tôi vào trong bưng đồ ăn ra. Tiện thể mang vào trong tôi rửa luôn Cô vừa mới dứt lời Thì Hoàng Long bước vào Cô chạy vụt tới trước mặt Hoàng Long cười nói Em chào anh Hoàng Long Anh mới tới à Hoàng Long đang không biết đối mặt với cô thế nào Khi bị cô nghĩ Là một trong những thành viên Trong bữa tiệc chơi tập thể Những lời cô vừa nói chứng tỏ Cô không hề biết Tối qua anh cũng có mặt tại đây Anh lập tức cười tươi như hoa Chào Linh Đan Ngoài đời em xinh đẹp hơn rất nhiều Cảm ơn anh à cô bạn thân nhất của em khen anh là người đẹp trai nhất Việt Nam đi ạ bản thân của em nghĩ vậy còn em nghĩ thế nào về anh anh Tài làm động tác buồn nôn khi Hoàng Long buông lời tán tỉnh cô còn ánh mắt của Kiên nhìn Hoàng Long tường chừng như có thể phát ra lửa quả thực trình độ tán gái của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long không phải là dạng vừa Linh Đan nghe xong gượng cười theo bản năng cô nhìn Hoàng Long rồi sau đó nhìn sang Victor Nguyễn Hai người có hình dáng vô cùng đẹp, ngũ quan cân đối, có thể nói cả hai người đều đẹp không góc chết. Nhưng để đặt lên bàn cân thì cô chọn vẻ đẹp có chút lay tây của Victor Nguyễn và nụ cười gây mê của anh. "Đương nhiên, trong mắt em, người yêu của em là đẹp trai nhất." Nghe như vậy, nụ cười trên môi Hoàng Long chợt khựng lại, đối mặt với ánh mắt của cô, trái tim Victor Nguyễn đập chặt một nhịp, tuy nhiên câu trả lời của cô Lại khiến anh vô cùng thất vọng. Anh Hoàng Long ăn sáng chưa? Nếu chưa ngồi xuống ăn sáng luôn nhé. cho anh một suất nhé." Linh Đan vừa đi khỏi, Kiên và anh Tài liền đập tay với nhau, Hoàng Long hất cằm khiêu khích. Không có trong danh sách bữa tiệc tập thể của các cậu, lòng nghĩa trong con mắt của Linh Đan tớ là trai thẳng, nghĩa rằng tớ vẫn còn cơ hội với cô ấy. Victor Nguyễn phụ Linh Đan Bưng bún bò Huế ra ngoài bàn ăn Xong xuôi cô ngồi xuống gần Hoàng Long Đối mặt với Victor Nguyễn Thì thoảng cô để ý xem biểu hiện của Victor Nguyễn Vì mục đích chính của cô Là phục vụ anh Thế nhưng anh chẳng có biểu hiện gì ngoài mặt Anh Tài vừa ăn vừa hít hà vì cay Nhưng vẫn xúc thêm ớt bò vào trong tô của mình Tôi chưa từng được ăn tô bún bò Huế nào lại ngon thế này Linh Đan không làm đầu bếp Quả thực là một sự tổn thất lớn Của làng ẩm thực Việt Nam đấy Vâng cảm ơn sếp đã khen Cô học nấu ăn lâu chưa Linh Đan nhìn quanh Thấy ai cũng lặng lẽ ngồi ăn Chỉ một mình anh Tài là ồn ào nhất Anh vừa hít hà vừa khịt mũi vì cay Vừa luôn miệng nói chuyện với cô Cô bật cười thành tiếng Tôi học nấu ăn từ mẹ Và một bác gái Việt Kiều khi đi du học Hoàng Long múc một muỗng ớt Bỏ vào tô của anh Tài Cậu có quyền im lặng trong vòng 10 phút Ăn đi Nhìn thấy tô của Linh Đan gần như còn nguyên Vì mài tiếp chuyện Anh Tài đành im lặng ngồi ăn Ăn xong anh lại nói tiếp Từ nay tôi đăng ký một suất ăn ở đây Bởi vì cô nấu ăn rất ngon Linh Đan không trả lời ngay Mà nhìn qua Victor Nguyễn Xem ý của anh thế nào Anh bỏ đũa xuống Rút một tờ khăn giấy trong hộp lau miệng Rồi bưng ly nước cam lên uống Động tác của anh chậm sãi, cao quý Như một bậc quân vương Anh xem mọi chuyện không liên quan đến mình Kiện không chịu thua, nói tiếp. Cho anh đăng ký một suất nhé. Hoàng Long lại nói xen vào. Hai cậu ở nhà xa không tiện, tớ ở gần, qua đây ăn là tiện nhất. Có đúng không Linh Đan? Ông chủ thì ngồi im phong khinh vân đạm, người làm như Linh Đan thì bị hỏi dồn dập Dù sao các anh đều là bạn của Victor Nguyễn, nên cô nhìn anh cười cười thôi. Ăn đông ngờ càng vui, dù sao chỉ thêm bát thêm đũa thôi à? Victor Nguyễn đặt mạnh lý nước cam xuống, sau đó lạnh gióng. Cô tới nhà bọn họ nấu ăn luôn đi. Nụ cười trên môi Linh Đan trợt tắt, Hoàng Long Anh Tài và Kiên đồng thanh lên tiếng. Này, cậu ích kỷ vừa thôi. Không hiểu sao khi nhìn thấy Linh Đan cười nói, với những người bạn của mình, Victor Nguyễn có cảm giác rất khó chịu. Anh không đáp lại ba cậu bạn thân của mình mà nghiêm mặt nói ngay. Ba người bọn họ đều là tỷ phú đô la. Cô có thể chọn bất kỳ ai để nấu ăn. Có khi bọn họ còn trả lương cho cô. Cao hơn cả tôi đấy. Bà cánh tay đồng loạt sơ lên. Linh Đan nhìn ba người lắc đầu. Đương nhiên là tôi chọn nấu ăn cho Đại Bót rồi. Nhưng nếu Đại Bót cho phép, tôi vẫn có thể nấu thêm phần ăn cho hai bạn của Đại Bót nữa. Được Linh Đan vuốt đuôi, Victor Nguyễn xuống nước. Vậy thì thứ bảy chơi gót về. Tụ tập tại nhà tớ. Mỗi tuần các cậu ăn ở đây một lần. Không có chuyện. Ăn dầm ăn dề nhà tớ đâu nhá. Linh đàn hắng ròng. Tôi xin phép mẹ tôi rồi. Từ ngày mai tôi ở lại nhà đại bót để nấu ăn cho tiện. Tôi biện lý do tập đoàn đang thực hiện một dự án mật trong quá trình thực hiện dự án không được ra ngoài. Vậy nên tôi chỉ có thể nấu ăn cho đại bót đến khi gì hai lên hoặc là chị Hà đi làm trở lại. Vích Nguyễn gật đầu. Sau đó anh nói với mấy người bạn đang đưa mặt hóng chuyển. Các cậu... Dọn đồ về một phòng Để cô ở Anh Tài nghe xong lập tức phản đối Cái gì? Năm đứa bọn tớ ở chung một phòng sao? Victor Nguyễn gật đầu Anh Tài mất bình Phòng không có đây Thì ai dọn phòng cho cậu ấy? Sao cậu không để Linh Đan ở phòng gần phòng của cậu ấy? Chúng ta đi thôi Sắp muộn giờ rồi Hoàng Long vội vàng đứng dậy nói theo Anh Kỳ tới đón tớ rồi Cậu không cần phải chờ tớ đâu Kiên cũng có người tôi đón Anh tài chở Nguyên Vũ Còn Linh Đan hưng phấn chở Victor Nguyễn Bằng chiếc xe phiên bản giới hạn màu trắng Đời mới nhất của anh Nhìn qua gương chiếu hậu Thấy nét mặt của Victor Nguyễn đầy suy tư Cô lên tiếng Chuyện ở lại nhà đại bót Tôi ở phòng nào cũng được Anh không cần ép các bạn của anh như vậy Lại khiến cho họ bị tổn thương Cô không muốn vì cô Mà xảy ra chiến tranh lành Giữa Victor Nguyễn cùng với các bạn của anh Vịt Tùng Huyễn đưa tay lên đỡ chán. Ở gần phòng anh thì cô mới là người bị tổn thương bởi vì căn phòng đó anh thiết kế cho trẻ con. Là căn phòng duy nhất, anh lắp camera an ninh. Còn có một cánh cửa thông với phòng của anh nữa. Nghĩ tới chuyện muốn biết cô tiếp cận mình, anh nói với cô. Được, cô có thể dọn tới bất cứ lúc nào. Hôm nay diễn ra kỳ họp cuối tháng của ban giám đốc nên Linh Đan có cơ hội chạm mặt với Mai vi Tại phòng họp chính của tập đoàn Victory Mặc dù mặc đồn phục phòng thư ký Nhưng bộ đồ Mai Vi mặc Lại được thiết kế lại Vị trí trên cùng nút áo sơ mi Được đẩy xuống hết cỡ Khiến bộ ngực quá khổ của cô ta Muốn bật tung ra ngoài Chiếc váy cũng được cô ta cắt ngắn nhất có thể Nhìn thấy Mai Vi mặc bộ đồ như đi ba Victor Nguyễn thật sự Muốn tống cổ cô ta ra khỏi công ty Hình ảnh của hai cô gái trẻ Mai Vi và Linh Đan lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên hở hang nóng bỏng một bên lại dịu dàng và đoan trang. Linh Đan ngồi giữa Victor Nguyễn và Nguyên Vũ, rồi mới tới Mai Vi. Mai Vi có nhiệm vụ ghi lại diễn biến cuộc họp, nhưng cô ta lại dùng máy để ghi âm lại. Thời gian rảnh rỗi cô ta ngồi ngắm hai người đàn ông đẹp trai. Linh Đan phát hiện ra bạn học của mình chỉ mãi mê ngắm Tổng Giám Đốc bằng một ánh mắt cuồng xi, chứ không phải là ánh mắt hâm mộ một nhân viên cấp dưới. Nghĩ tới chuyện Mai Vi qua mặt hai phó tổng giám đốc, Linh Đan không nhịn được cười. Hèn gì mà hai lần cô bắt gặp bạn học của cô có hành động thân mật quá mức với Victor Nguyễn. Cuộc họp tổng kết hàng tháng thường diễn ra hết sức căng thẳng do áp lực từ mục tiêu tăng trưởng rất cao của tổng giám đốc, đặc biệt với những ban ngành không hoàn thành mục tiêu đề ra. Thế nhưng ngày hôm nay, đúng lúc đứng lên báo cáo, các giám đốc đều rất tự tin. Thậm chí giám đốc kinh doanh vừa để tuột một hợp đồng lớn trong tháng cũng không run sợ khi báo cáo. Bí quyết là lúc báo cáo không ai nhìn vào gương mặt như muốn đòi mạng của Victor Nguyễn mà nhìn vào Linh Đan luôn nở một nụ cười tươi như hoa. Kết thúc cuộc họp cũng hết giờ làm việc buổi sáng nhưng người ngồi ở vị trí chủ tọa là tổng giám đốc lại không hề nắm được nội dung của cuộc họp. May mắn hai phó tổng giám đốc nhanh chóng nhận ra vấn đề thầy anh đứng lên đúc kết lại sự tăng trưởng của các ban ngành trong tháng 9 và đề ra phương hướng, mục tiêu trong tháng 10. Victor Nguyễn mang tâm trạng giống như đeo một quả bom hạng nặng trên người rời khỏi phòng họp. Anh nói với Nguyên Vũ và anh Tài Hai cậu đi ăn trước đi. Sau đó anh quay sang nói với Mai Vi Lên phòng làm việc của anh ngay lập tức. Mai Vì mang tâm trạng phấn khích đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Thế nhưng nhìn thấy nét mặt thâm trầm cực hạn của Victor Nguyễn, cô ta mới giật nầy mình. Anh hai... Ngồi xuống. Sao anh hai lại nổi giận vô cớ với em chứ? Em xem đi, đây là đâu? Tại sao ăn mặc như gái đứng đường thế kia? Mai Vy nhìn xuống cổ chiếc áo sơ mi, nơi bộ ngực quá khổ của cô ta bị bước tới mức muốn thoát ra ngoài. Sau đó cô ta cố gắng, kéo tả vai ngắn cũng cỡn xuống. Nhưng mà em thấy đẹp cơ mà. Victor Nguyễn không rảnh. Để phân trần với Mai Vy, anh tiếp tục cao giọng. Anh nói với chị Trang tham dự cuộc họp. Tại sao? Em lại rảnh phần của chị ấy. Anh hai không tin vào năng lực làm việc của em sao? Mới hôm trước, anh khen em, làm tài liệu giỏi. Bây giờ anh lại tỏ thái độ như vậy với em là sao chứ? Vậy thì bây giờ, em chứng minh năng lực làm việc của em cho anh thấy đi. Bằng cách gửi tài liệu cuộc họp qua email cho anh. Anh hai có thể cho em thời gian... Đến cuối ngày có được không? Cô ta tính toán phải mất ít nhất một buổi để cô ta ghi chép lại toàn bộ tài liệu cuộc họp từ máy ghi âm. Victor Nguyễn không trả lời Mai Vi mà lấy điện thoại bàn ra bấm gọi. Anh mở loa ngoài cho Mai Vi cùng nghe. Giọng của Linh Đan nhanh chóng vang lên. Dạ tôi nghe. Phách tài liệu cuộc họp qua đây cho tôi. Ngay bây giờ sao ạ? Ngay bây giờ. Chỉ hai phút sau máy phát trên bàn làm việc của Victor Nguyễn Trải ra tập tài liệu anh cần, anh ghim thành một tập rồi ném xuống trước mặt Mai Vi. Năng lực làm việc của em thế nào em tự biết. Có cần anh vặt trần trước mặt mọi người hay không? Anh hai... Em nên nhớ, đây là nơi làm việc của hàng nghìn con người có trình độ, chứ không phải là nơi. Để em đến đây chơi đùa. Mai Vi đứng dậy, đi đến gần Victor Nguyễn, chạm phải ánh mắt cảnh cáo của anh. Cô ta liền dừng bước. Anh hai, hiện tại em có thể ra về. Bắt đầu từ tuần sau, em làm nhân viên tập sự ở phòng thư ký. Còn nữa, từ nay về sau, nếu còn ăn mặc không đoàng hoàng, đừng bao giờ bước chân vào tập đoàn. Anh hai, em muốn làm trường phòng, em không muốn làm nhân viên tập sự. Vịch Tổ Nguyễn lúc này mặt mày đò bừng, chỉ tay về hướng cửa và quát lớn. Đi ra ngoài. Mai Vy ôm mặt vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn. ngay sau đó, cánh cửa phòng lại phát ra một tiếng bịch rất lớn. Hết giờ làm việc, Linh đàn sang phòng làm việc của Victor Nguyễn. Cô còn chưa kịp gõ cửa, thì cô nhận được điện thoại của Thanh Nhã. Alo, tình yêu của tớ. Cậu nhận tham gia nhảy phụ hòa idol của tớ, mà cậu chưa tập cùng nhóm. Thế nên, tối ngày mai biểu diễn rồi, tối nay phải đi tập đấy nhá. Ơ cứ tưởng là cuối tuần sau chứ. Cậu chạy xuống dưới này đi. Tớ mang theo đồ tập cho cậu rồi. Linh đàn chưa kịp nói công việc của cô hiện tại thì thanh nhã lại cúp máy. Ngay lập tức có một bàn tay chìa ra trước mặt cô khiến cho cô giật mình. Đưa chìa khóa cho tôi. Hôm nay tôi đi công chuyện. Cô không cần tới nấu ăn đâu. Linh đàn vùi tới mức muốn nhảy lên cảm ơn Victor Nguyễn nhưng mà cô kìm nén không dám thể hiện ra ngoài. Cô đưa chìa khóa cho anh bằng hai tay. Dạ đây ạ. Đại bót chạy xe cẩn thận, sáng mai tôi mang đồ qua, ở lại nhà anh luôn à? Hai người cùng nhau vào thang máy dành cho Tổng Giám Đốc. Victor Nguyễn chọn xuống tầng hầm, còn Linh Đan chọn xuống tầng 1. Sự nhớ tới chuyện ngày mai, Victor Nguyễn và mấy anh bạn đi chơi gốt, sau đó lại tụ tập tại nhà Victor Nguyễn, cô nói luôn. Ngày mai đại bót, bà bạn có ăn sáng ở nhà không? Buổi chiều, thang máy dừng lại ở tầng 1, lấy hết can đảm, cô nói tiếp. Tại bót đưa tiền, để tôi mua đồ nấu ăn. Trong tàu lạnh, đồ đó tôi nấu hết cả rồi. Cửa thang máy mở ra tầng một, Victor Nguyễn chủ động bước ra ngoài trước, khiến Linh Đan bất ngờ. Một hồi sau, cô mới theo chân anh bước ra ngoài. Anh đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, cầm chiếc thẻ trên tay, Linh Đan nở một nụ cười hồn nhiên. Mật khẩu là gì ạ? Victor Nguyễn không dừng lại, mà đi đến gần cô, hạ giọng nói ra một con số. Ok, tôi biết rồi. Còn nữa, nếu như cô tới chỗ tôi thì không cần mang đồ tới. Tôi sẽ cho người mang đồ lần trước mua cho cô, từ khách sạn qua cho cô. Vâng vâng, cảm ơn đại bót. Chiều mai cô không cần chuẩn bị nhiều đồ ăn đâu. Làm đơn giản nhất có thể. Chuyện nấu ăn, đại bót không cần lo lắng cho tôi đâu à. Tôi biết mà. Thường ngày Victor Nguyễn lên phòng làm việc hay ra về, Đều đi bằng thang máy riêng Xuống tận khu vực để xe của mình Anh cũng thường ăn trưa bên ngoài Nên nhân viên làm việc tại trụ sở Rất ít khi có cơ hội được nhìn thấy anh Cơ hội hiếm có như ngày hôm nay Đương nhiên không ai muốn bỏ lỡ Rời khỏi tòa nhà trụ sở chính Nhìn thấy một chiếc xe Audi A8 màu hồng nổi bật của Thanh Nhã Linh Đan cười tươi Vậy tay nói với Victor Nguyễn Bye bye đại bót Cô còn chưa nói hết câu thì miệng cứng đò, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo, thay vào đó là vẻ hoàng hốt rồi chuyển sang bối rối khi nhìn thấy một sảnh đầy người đang chăm chú theo dõi cô và Victor Nguyễn. Cô chuyển từ vẫy tay tạm biệt Victor Nguyễn sang tạm biệt tất cả mọi người. ngay sau đó cô dùng tốc độ ánh sáng để ngồi vào xe của Thanh Nhã. Nhìn theo bóng lưng của Linh Đan, Victor Nguyễn bất giác nở một nụ cười rất tươi. Thanh Nhã nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Linh Đan truy hỏi. Này, cậu bị làm sao đấy? À, tớ không sao, mình đi thôi. Thành Nhã không tin lời Linh Đan vừa nói. Hạ cửa kính xuống, thấy mọi người đều hướng ánh mắt về phía Linh Đan. Cô liền giật mình. Này Linh Đan, cậu vừa làm chuyện xấu gì đấy à? Tớ xinh đẹp ngoan hiền thế này, thì làm được chuyện gì xấu chứ? Vậy tại sao mọi người đều nhìn theo cậu, giống như sao hạng A thế? Tớ vừa đi cùng với đại ma vương ra ngoài, không để ý bây giờ đang là giờ tan sở, Lúc quay lại tạm biệt anh ta mới biết Mọi người đang nhìn mình Xấu hổ chết đi được Thành Nhã lúc này chỉ tay về phía cửa chính Có phải đại bốt của cậu Là anh chàng đứng ngay trước cửa chính đó không Tớ xuống xem mặt đại bốt của cậu Thực tế Xem có đẹp trai không nhá Tớ lại cậu đấy Độ mê trai của cậu nên có giới hạn một chút Nào là Hoàng Long đẹp trai nhất Việt Nam Nào là Châu Gia Phong đẹp trai của tớ Xếp anh Tài Cũng không bỏ qua Giờ lại muốn xem đại bót của tớ là người thế nào à? Thanh Nhã nghe xong vỗ đùi Linh Đan một cái thật mạnh, khiến Linh Đan kêu đau điếng. Cậu nói tớ mới nhớ, bài viết về xếp anh tài của cậu, ngày mai được on a cả tạp chí, lẫn báo mạng đấy. Cậu nhớ mà xem nhá, có rất nhiều bất ngờ đấy. Nói rồi Thanh Nhã khởi động lái xe rời đi, Linh Đan nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt nghi ngờ. Này, có thật là nhảy phụ họa cho idol của cậu, Thì được trả tiền không đấy Tớ lấy đầu của tớ ra đảm bảo với cậu Được chưa Ừ ok Tớ tin cậu Mà tiền lương của cậu 50 ngàn đô một tháng Tiêu cái gì cho hết Mà còn cần nhiều tiền chứ Câu hỏi của Thanh Nhã Khiến cho cô giật mình Sai phạm cô mắc phải Chỉ cô cô Victor Nguyễn và Hoàng Long biết Cô không muốn bất kỳ ai khác biết chuyện này Kể cả hai người thân thiết nhất là bà Hoa và Thanh Nhã Cô cười cười và nói ngay Hừm <cười> Thì tớ muốn làm để kiếm thật nhiều tiền Để có chút vốn liếng riêng cho mình Còn đi lấy chồng chứ Cậu biết việc gì có thể kiếm được thật nhiều tiền Thì cậu chỉ cho tớ làm với nhá Này Cậu đừng đùa tớ Tớ nói thật Việc gì cũng được Miễn là không phạm pháp Và không chiếm thời gian công việc chính của tớ là ok Tớ chỉ sợ Cậu không thích làm thôi Có việc gì à Nói xem nào Thì cậu biết rồi đấy Thu nhập chính của tớ không phải là từ lương của một nhà báo Mà từ Youtube Những clip liên quan tới giới giải trí của tớ Luôn thu hút một lượng lớn người xem Vì vậy số tiền mà tớ nhận được Cũng khá khá đấy Khá khá là bao nhiêu? Khoảng vài chục tỷ một năm Cái gì? Tớ không nghĩ cậu lại kiếm được nhiều tiền như thế Lương tiến sĩ của tớ còn không bằng cậu Thế thì Cậu làm Youtube đi Nhưng mà tớ không tự tin Tớ xuất hiện trước máy quay đâu vậy thì tớ hết cách rồi xe chạy tới phòng tập Thanh Nhã tấp xe vào lề đường rồi hạ rèm cửa để Linh Đan thay đồ tập sau đó hai người xuống xe bất ngờ chiếc giòn roi vừa bốc còi in ỏi vừa lãng lách với tốc độ xe gió chạy lướt qua Thanh Nhã bất mình lên tiếng sợ cao điểm mà chạy như ăn cướp muốn người khác chết oan đi à? nhưng gương mặt Linh Đan bỗng chốc trắng bệnh Chiếc xe có biển số ngũ quý đó Chính là chiếc xe hồi sáng cô cầm lái Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Victor Nguyễn Trong khi ánh mắt lo lắng của cô Luôn hướng về chiếc xe vừa chạy Nhưng anh lại không bắt máy Đúng lúc này có một thanh niên chạy chiếc xe Ducati đậu bên cạnh xe của Thanh Nhã Cô đi đến nằm một gụ cười thật tươi Chào anh trai À chào em Em đi tập nhảy mà quên đồ tập À cho em mượn xe của anh về lấy có được không? Sau đó cô chỉ bỏ người Thanh Nhã đứng gần đó. Em gửi bạn em ở đây, làm tin nhé. Nam thanh niên này học nhầy cùng Linh Đan và Thanh Nhã. Anh thích Linh Đan nhưng lại không dám làm quen. Không ngờ ngày hôm nay cô lại chủ động mượn xe của mình. Anh không cần hỏi lý do, đưa chiều khóa và mũ bảo hiểm cho cô. Linh Đan ngồi lên chiếc xe Ducati, rổ ga và lao vút đi. Thanh Nhã chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Cô vừa bóp còi vừa lạng lách trên đường Giống như một tay đua Xe phân khối lớn thứ thiệt Vì là đường một chiều Nên cô chạy xe không mấy khó khăn Rất nhanh cô lần theo được dấu vết Của chiếc xe Victor Nguyễn Chiếc giòn dòi chạy tới đâu Gây ra tình trạng hỗn loạn tới đó Tất cả các phương tiện giao thông Đều giặt sang hai bên Nhường đường cho xe của anh chạy Linh đàn tăng tốc đuổi kịp theo xe của Victor Nguyễn Nhìn vào ghế lái Thấy người cầm lái không ai khác chính là anh Cô bóp còi ra hiệu cho anh dừng lại, nhưng anh lại càng tăng tốc. Con đường lúc này giống như đang diễn ra một cuộc đua xe trái phép hoặc là một cảnh quay trong bộ phim hành động Hollywood nào đó mà nhân vật chính chính là Victor Nguyễn và Linh Đan Linh Đàn biết lúc này Victor Nguyễn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu như không ngăn cản kịp thời, anh sẽ gây ra họa lớn. Cô quyết định tăng tốc, vượt lên trước đầu xe của anh một đoạn khá xa rồi bất ngờ rậm phanh chiếc Ducati lập tức xoay 180 độ đứng đối đầu với chiếc xe ron Roy của anh. Bị cản đường, Vịt Tổ Nguyễn bóp còi cảnh cáo nhưng lình đàn vẫn đứng hiên ngang không chịu rời đi như muốn tuyên bố hoặc là anh dừng lại hoặc là cả hai người cùng chết. Khi chiếc xe của anh cách xe của cô một đoạn ngắn, anh bất ngờ, rậm phanh lại. lốp xe mà sát với mặt đường nhựa tạo nên một tiếng vang lớn kèm theo bụi bay mù mịt. Chiếc xe ròn ròi dừng lại cách xe của cô chưa đầy 1 cm. Linh đan xuống xe, vừa thực hiện một cuộc gọi, vừa đi tới, ngõ cửa xe của Victor Nguyễn. Anh hạ cửa kính xuống, cô liền ló đầu vào trong xe, ánh mắt và gương mặt của anh bắn về phía cô như muốn nhai đầu người khác. Bộ mặt dọa người của anh khiến Linh Đan càng căm phẫn, cô nâng kính bảo hộ lên và hét lớn vào mặt anh. Anh muốn chết thì chết một mình, hạ cớ gì, kéo theo người vô tội chết cùng chứ. Người không sợ trời, không sợ đất, phóng xe bạt mạng, cản đường anh không ai khác chính là Linh Đan. Gương mặt người nào đó đang từ tức giận, chuyển sang ngạc nhiên và cảm kích. Cô chỉ đi trước anh một lúc. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, bộ đồ công sở của cô được thay bằng một bộ đồ tập màu đen vô cùng gợi cảm. Chiếc quần ngắn ôm chỉ che hết vòng ba săn chắc. Chiếc áo bờ ra ngắn ôm sát lấy cơ thể của cô, để lộ một chiếc eo con kiến. Thấy Vích Tô Nguyễn không đáp lại, Mà ngồi ngây người nhìn cô. Linh đàn lại tiếp tục cao giọng. Đại bốt. Anh nghĩ rằng anh đang ở đâu. Mà xem thường mạng người và pháp luật như vậy chứ. Cả ngày hôm nay. Anh bị ông cậu gây áp lực trong dự án hùn vốn. Với tập đoàn Thiên Long. Thành lập ngân hàng. Rồi lại tới chuyện cô em họ ngang tàn. Phách lối. Tại nơi làm việc. Khiến anh muốn phát điên. Tàn sợ anh muốn lái xe thật nhanh tới nhà bà ngoại. Để nói chuyện với ông bằng cho rõ ràng. Trên đường đi. Liền bị một cô gái cản đường Trong suy nghĩ của anh đó là người của đội an ninh thành phố thật không ngờ lại chính là Linh Đan sự im lặng của anh khiến Linh Đan mất gần hết kiên nhẫn mở cửa ra lần đầu tiên trong đời có một người nạt nộ lớn tiếng với mình mà anh không thể nào nổi điên ngược lại thơm trạng của anh đang từ nóng giận chuyển sang vui vẻ anh nhìn Linh đan nở một nụ cười rất tươi tiếng cỏi hú của xe cảnh sát vang lên khá gần Bích Nguyễn đang còn ngồi cười Linh đàn đấm mạnh vào người anh một cái Anh điên đủ chưa? Nếu đủ rồi thì xuống xe Không cảnh sát, hốt anh vào đồn bây giờ Nếu Victor Nguyễn bị công an đưa vào đồn Sự việc thế nào cũng đến tại báo chí Điều đó dẫn tới hệ lụy Giá cổ phiếu của tập đoàn Victor Sẽ giảm dẫn đến mất niềm tin Ở cổ đông Thứ anh đang rất cần để liên kết với tập đoàn Thiên Long Để mở ngân hàng thương mại cổ phần Cô dớn người chui vào bên trong xe Liền bị anh cản lại Để tôi xuống Linh Đan vội vàng đưa cho anh chiếc khẩu trang nếu đại bót không muốn ngày mai bị bêu diếu khắp các mặt báo thì mang khẩu trang vào vị Nguyễn Hoan hoán mang khẩu trang vào rồi đi theo Linh Đan cô ngồi lên xe Ducati sau đó nói với anh lên xe tôi trở về tôi gọi anh Vinh tới giải quyết với công an rồi giật may có sẵn chiếc mũ bảo hiểm khác để Viô Nguyễn đội Linh Đan nổ máy rời đi trong tràng pháo tay không ngớt của người dân đứng chật kín hai bên đường. Trong mắt họ, cô không khác gì một vị anh hùng vừa giải cứu cả thế giới khỏi một mối nguy hiểm. Linh Đan không cần hỏi ý kiến của anh mà chờ anh chạy thẳng về nhà. Victor Nguyễn ngồi sau ôm chặt lấy eo cô. Mọi nỗi ưu phiền trong anh đều tan biến thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Về tới biệt thự, bảo vệ không nhận ra Linh Đan Bởi vì cô đội mũ trùm kín đầu, nhận ra người ngồi sau đang ôm chặt lấy vòng eo của cô. Anh bảo vệ giật mình, vội vàng mở cổng. Linh đàn dừng xe trước cửa chính của căn biệt thự Mà Victor Nguyễn vẫn không nhúc nhích. Cô cởi mũ bảo hiểm móc vào xe, rồi đập nhẹ vào bàn tay, đang ôm chặt lấy eo của cô. Đại bót, anh ngủ đi à? Tới nhà rồi đấy. Victor Nguyễn không có động tĩnh gì, cô lại vuốt ve nhẹ hai bàn tay, Đang ôm chặt lấy eo của cô Giọng điệu mềm như nước Đại bốt à Anh ổn chứ Vịt Tổ Nguyễn rất muốn đáp lại rằng Ngược trái của anh và cậu em mất nết của anh Đang không ổn một chút nào Một hồi lâu sau Anh mới xuống xe Gương mặt chất chứa tâm sự của anh Linh đàn nhìn vào Vô cùng lo lắng Anh có chuyện gì buồn à Tôi gọi hai người bạn trai của anh tới đây Chăm sóc cho anh nhé Không cần đâu Vậy anh vào trong nhà nghỉ ngơi Khoảng 7 giờ tôi mang bữa tối về cho anh nhé Không cần đâu Ngày mai cô qua cũng được Vậy tôi biết rồi Lúc Linh Đan chuẩn bị nổ máy rời đi Anh bất ngờ lên tiếng Linh Đan này Đại bóc có chuyện gì cần sai bảo Victor Nguyễn cởi chiếc áo vét anh đang mặc Vòng tay qua eo con kiến của cô Cổ chiếc áo che phần eo Và phần đùi hở hang của cô Hành động tinh tế của anh khiến chống ngực của cô đập dồn dập Một hồi sau cô mới bình tĩnh, khởi động xe rời đi. Tôi đi đây. Mặc dù chưa tập lần nào cùng với nhóm nhảy, nhưng Linh Đan bắt nhịp rất nhanh. Động tác nhảy của cô vừa dẻo vừa dứt khoát. Huấn luyện viên là người đóng vai Châu Gia Phong để tập cùng với nhóm. Hết giờ tập, Thanh Nhã kéo cô ở lại. Cậu nhảy, để tớ quay lại video. Bề nhà cậu xem lại để chỉnh dáng nhé. Linh Đan lấy điện thoại của mình, đưa cho Thanh Nhã, liền bị cô gạt đi. Để tớ quay bằng cái máy quay chuyên dụng của tớ, tiện thể tải lên YouTube của cậu luôn. Vậy để tớ mang khẩu trang vào nhé. Hết sửa tập, Thanh Nhã cùng về nhà Linh Đan tắm sửa ăn uống xong, cô chỉ cho Linh Đan cách chỉnh sửa video và tải video lên YouTube. Xong xuôi, Thanh Nhã mở cho Linh Đan xem video ngắn, cô quay anh tải lúc chụp hình tại phòng làm việc của Linh Đan. Clip được cắt ghép và chỉnh sửa đang lọt tóp thịnh hành. Linh đàn xem mà cười đến chảy nước mắt. Ngày mai tớ cho sếp tài xem video này xem phản ứng của anh ấy như thế nào nhé. Xem video này và bài báo tớ viết về anh ấy anh ấy không giết tớ mới lạ. Tớ thấy bình thường hồi sáng tớ bắt gặp đại bốt hai sếp với cả anh kiên chủ quán bar ngủ tập thể mà chưa bị giết người diệt khẩu khi kia. Cậu nói thật á? Ừ, có cái gì đâu mà cậu ngạc nhiên thế? Cậu cậu thấy họ làm gì? Bốn người thì làm như thế nào chứ? Trong bốn người họ, ai là người mạnh mẽ nhất nhỉ? Đang buồn cười vì xem video của anh Tài, một loạt câu hỏi của Thanh Nhã khiến cho Linh Đan cười phá lên. Thanh Nhã sút ruột, lấy điện thoại ra bấm, sau đó giơ ra trước mặt Linh Đan. "Này, có phải họ chơi tập thể như thế này không nhỉ?" Linh Đan di chuyển tầm mắt vào màn hình điện thoại, Thấy nhiều nam thanh niên khỏa thân phô bày bộ phận nam tính của mình với đủ loại kích thước, cô lập tức lấy hai tay che mặt. Không phải đâu, tớ thấy họ ngủ tập thể, là ngủ cùng nhau trên ghế sofa. Tớ nói ngủ tập thể, đâu nói là chơi tập thể đâu. Chiều thứ bảy sau khi chơi gốt, năm anh chàng đẹp trai tụ tập lại nhà của Bích Victor Nguyễn. Linh Đan tới vừa lúc họ tắm rửa xong đang tụ tập ngoài phòng khách. Cô cười tươi lên tiếng. Em cháu ngũ đại ca tài phiệt. Bốn người bạn đáp lại Linh Đan. Riêng Vích Nguyễn chỉ di chuyển ánh mắt nhìn cô. Linh Đan là minh chứng cho người đẹp, thì mặc bao tải, cũng đẹp. Hôm nay cô chỉ mặc đơn giản quần jean, ôm lấy thân thể của cô, kết hợp với áo thun rộng màu trắng, rắt hờ một bên dấu áo vào trong quần. Vậy mà vẻ đẹp cơ thể của cô vẫn phổ diện hết mức. Hoàng Long đứng dậy, đi về phía cô. Để anh phụ giúp em một tay nhé. Dạ không cần đâu, anh ngồi chơi đi, em làm một loáng là xong ấy mà. Bị cự tuyệt, Hoàng Long buồn bã quay trở lại vị trí. Lúc cô đi khuất, anh Tài và Kiên nhìn Hoàng Long, đồng thời hát nhái theo nhạc một bài hát. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Năm người đang ngồi nói chuyện phiếm, thì có một cuộc gọi của Châu Gia Phong vào nhóm bản thân. Cả năm người đồng thời bắt máy, sau hình ảnh năm người tụ tập một chỗ cho Châu Gia Phong xem. Giọng điệu phấn khích của Châu Gia Phong vang lên Này các cậu Đang chuẩn bị xem concert của tớ đi à Các cậu nhớ 8 giờ bắt đầu chương trình đấy nhé Nếu các cậu tới sớm Đi thảm đỏ thì càng tốt Rút lời Châu Gia Phong Quay camera sau Cho mọi người xem hình ảnh Anh và mọi người đang make up Nhộn nhịp trong hậu trường 5 người lần lượt đưa ra lý do Không tới xem buổi biểu diễn của Châu Gia Phong Châu Gia Phong làm mặt giận Nếu các cậu mà không tới, tớ nghỉ chơi với các cậu đấy, nghỉ làm đại diện cho tập đoàn của các cậu luôn." Linh Đan ra ngoài muốn xin ý kiến của Victor Nguyễn thì lại nghe anh nói, "Nếu cậu nghỉ chơi với tớ thì tớ thuê người khác làm đại diện cho tập đoàn, tiền trả cho họ ít hơn trả cho cậu, lại không mất vài tỷ tiền tài trợ lãi sâu hàng năm cho cậu." Dứt lời anh cúi máy rồi đi theo Linh Đan vào trong bếp. Hoàng Long là người thứ hai lên tiếng, Anh lặp lại y chang câu nói vừa rồi, sau đó cúp máy, còn kiên thì cao sóng. Nếu như cậu nghỉ chơi với tớ, tớ ngay lập tức rút đội ngũ vệ sĩ và bảo vệ cho lai sâu của cậu. Còn anh Tài thì cười rất tươi. Không còn cậu làm bạn, tớ lại bớt đi một đối thủ đẹp trai. con đường chinh phục gái đẹp của tớ cũng bớt trông gai hơn một chút. Tớ lượt nguyên vũ lên tiếng. Cậu yên tâm, khi cả thế giới quay lưng với cậu, thì đang còn tớ ở bên cậu, Luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu mặc dù tớ không tới xem lai sâu của cậu được Châu Gia phòng thất vọng cúc máy thật ra 5 người bạn bọn họ cho rằng đi xem ca nhạc là một chuyện hết sức nhàm chán chỉ có giới trẻ mới có sở thích này hơn nữa họ cũng không xuất hiện rùm be trên báo chí được thấy Vi Nguyễn bước vào Linh Đan hỏi ngay đại bót này tối nay ăn lầu hải sản và đồ nướng Theo tôi nên mang ra liều ngoài vườn ăn cho thoáng mát. Anh thấy thế nào? Ừ, ok. Vịt Nguyễn đáp ngắn gọn, bốn bạn thân của anh biết ý, vào phụ giúp cô mang đồ ăn ra liều ngoài vườn. Căn liều được dựng bằng gỗ, kiểu cung đình nằm trên một hồ cá coi rộng. Để ra được liều phải đi qua một cây cầu khá dài, dọc hai bên cây cầu trầu rất nhiều hoa sen. Hương sen kết hợp với hương hoa hồng, tạo nên một bầu không khí thơm mát và dễ chịu. Hoàng Long nhìn xung quanh và thốt lên. Nhà cậu có view ăn nhậu đẹp thật. Thế mà đến bây giờ tớ mới biết. Kiên gật gù đồng ý. Tớ đồng ý với quan điểm của cậu. Ở đây có cảnh đẹp không khí trong lành. Đồ ăn ngon. Lại còn có người... Tử đẹp không thể nào bật ra khỏi miệng Kiên. Khi ánh mắt cảnh cáo của Victor Nguyễn quét qua. Anh vội vàng sửa lại ngay. Lại có những người bạn hiền bên cạnh. Thật là tuyệt vời. Có đúng không Linh Đan? Và bẻ lái ngoạn mục của Kiên liền nhận được sự đồng tình của Linh Đan Cô dờ ngón tay cái về phía anh Anh Kiên nói rất chính xác Em rất thâm mộ nhóm bạn thân của các anh Ai ai cũng đẹp trai, giàu có, lại còn chơi thân với nhau Như thế này quả thực rất hiếm đi ạ Anh Tài thể hiện tính cao thủ, không bằng tranh thủ của mình Hôm nay cô dọn đến đây sống Nhớ đừng có chiếm phòng của tôi nhé Tôi sống neo đơn một mình Có thể sẽ thường xuyên ghé qua đây Để ăn ké cho đỡ buồn đấy. Tôi nói rồi, tôi chỉ ở đây ít ngày thôi. Khi nào gì hai lên nấu ăn, thì tôi lại về. Thế nên các anh yên tâm, tôi không chiếm phòng của ai đâu. Ánh mắt của Victor Nguyễn nhìn anh Tài giống như sắp phát ra lửa. Anh Tài lằng tránh sang chuyện khác. Anh vừa ăn vừa kể chuyện, khiến Linh Đan cười bò. Nhìn thấy chai rượu sắp hết, Linh Đan lên tiếng. Các anh này, các anh uống thêm rượu không? Tôi vào trong tôi lấy nhé. Cô cứ ngồi đi, để tôi lấy cho Hôm nay Nguyên Vũ không uống nhiều Chỉ là anh không muốn Linh Đan Lại đi lại Nên nói đi lấy rượu giúp cô Hoàng Long liền phẩy tay Thôi tôi không uống nữa Lộc hải sản Linh Đan nấu ngon quá Tôi chỉ muốn ăn thêm thôi Tớ đồng ý với quan điểm của Hoàng Long Kiên vừa nhai vừa nói Anh Tài ném cho Hoàng Long và Kiên Một ánh mắt không mấy thiện chí Anh hỏi Linh Đan còn nước lầu không em Em không biết các anh ăn nhiều, nên nấu hơi ít. Linh Đan vừa mít dứt lời, hoảng long liền đổ, cả hết nồi nước lầu vào chén của mình, khiến cho anh Tài và Kiên kêu lên oai oái Nhìn thấy mấy vị tổng tài giành giật nhau miếng ăn, Linh đàn cười híp cả mắt. rút kinh nghiệm, ngày hôm sau em nấu nhiều hơn. Nhưng mà... Phải có điều kiện. Ok ok, miễn không phải là hái sao trên trời cho em là được. Các anh chỉ cần... Đi cổ vũ cho em đi làm thêm Chứ không phải là lên trời Hái trăng hái sao gì đâu ạ Công việc chính của Linh Đan Là làm trợ lý cho Victor Nguyễn Cô còn làm thêm lái xe và nấu ăn cho anh Bây giờ cô còn nói rằng cô đi làm thêm Khiến Hoàng Long không khỏi tò mò Em làm việc gì Làm ở đâu, khi nào Ừm, hơn một tiếng nữa Tới giờ làm thêm của tôi Các anh có ai muốn Đi cổ vũ cho tôi không vì bữa ăn Hoàng Long xung phong đầu tiên. Đương nhiên là có tôi đi cùng. Anh Tài, Nguyên Vũ và Kiên cũng hào hứng đứng dậy, chỉ có Victor Nguyễn là không tỏ thái độ gì. Được bốn anh chàng đẹp trai ủng hộ, Linh Đan nhảy lên vì sung sướng. Vậy thì các anh đi thay đồ đi, mặc đẹp đẹp một chút nhé. Lúc Linh Đan thay đồ xong xuất hiện trong phòng khách, năm người kia chuẩn bị xong xuôi. Hai mắt Linh Đan tròn xoe khi nhìn thấy năm người đều mặc đồ vest màu đen, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu đỏ. Này, nhìn các anh tôi cứ ngỡ là nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đấy. Ban đầu mọi người đều mặc đơn giản, nhưng thấy Victor Nguyễn mặc đồ vest trình tề giống như đi ăn hỏi, ai nấy đều về phòng tìm đồ thay, kết quả năm người lại mặc đồng phục giống như năm anh chàng vệ sĩ chuẩn bị hộ tống Linh Đan đi làm. Sự xuất hiện của cô ở phòng khách biến năm người thành một pho tượng Cô mặc một bộ vét màu trắng Chiếc áo vét không cài nút Để lộ chiếc bra trắng bên trong Chỉ đủ che một nửa cơ thể bên trên Vòng eo con kiến thoát ẩn thoát hiện Sau tả áo vét Cô mang đôi giày cao gót cùng màu Mái tóc dài được cột cao kiểu đuôi ngựa Cô vào vai một tiểu tam Nhảy phụ họa cho tiết mục của Châu Gia Phong Nên trang điểm khá đậm Nhìn cô đẹp một cách ma mị Khiến người khác nhìn vào Khó lòng mà cầm được lòng Một hồi sau anh Tài và Kiên mang kính màu đen đi đến trước mặt Linh Đan không người 45 độ tay chỉ hướng cửa chính mời tiểu thư lên đường vì 5 người đã uống rượu nên Linh Đan chờ mọi người bằng chiếc xe may bách S750 của Victor Nguyễn vừa xuống xe đã nghe tiếng lái hét cổ vũ và tiếng nhạc rất lớn ai cũng biết đây là địa điểm bạn thân Châu Gia Phong tổ chức con concert Hoàng Long tò mò lên tiếng em đưa bọn anh đi đâu đấy Em nói rồi, đi cổ vũ, em làm thêm. Sợ mọi người rút lui, cô liền nói thêm. Hôm sau em trích một phần tiền, làm thêm để đãi mọi người rất nhiều món ngon nhé. Linh Đan vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nâng tay đỡ chán, chờ Vích Tô Nguyễn, về trước đó anh đã nghe được cuộc điện thoại của Linh Đan với Thanh Nhã, nên anh biết được cô đi làm thêm chuyện gì. Họ không đi cổ vũ bản thân bởi vì không muốn xuất hiện trước báo chí. Nhưng mà Linh Đan lại đưa họ đến đây. Anh Tài lên tiếng tàu thoát. Thôi, mọi người vào đi, tôi ở lại coi xe. Linh Đan kéo anh Tài lại chặn đứng, ý muốn tàu thoát của mọi người. Ai mạng lớn dám đụng đến chiếc xe chục tỷ của đại bót, mà xếp phải lo nào. Nói xong Linh Đan lấy từ trong túi sách ra một bịch khẩu trang y tế, phát cho năm người rồi nghiêm túc. Các anh mang vào đi rồi đi theo tôi. Tôi sẽ có cách để mọi người vào mà không bị mất tiền vé. Linh Đan dẫn mọi người đi vào cổng dành cho nhân viên, hai bác bảo vệ trực cổng buông lời gắt gỏng. "Này, cô kia đứng lại." Linh Đan xuất trình thẻ của ban tổ chức, một anh bảo vệ cao giọng. "Vào đi." Linh Đan chỉ vào năm anh đứng sau lưng mình. "Họ đi cùng với tôi. Không có vé mời, không ai được vào." Linh Đan tìm mọi lý do Cô nói hết nước hết cái nhưng bảo vệ vẫn không cho 5 người để vào. Một anh bảo vệ còn quát vào mặt cô. Cô còn đứng đây nhiều lời. Tôi lại không khách khí với cô đâu. Victor Nguyễn di chuyển ánh mắt nhìn sang Kiên đón ánh mắt đầy khêu khích của Victor Nguyễn. Kiên lười biếng di chuyển lại đứng ngay sau lưng linh đan. Anh vừa kéo khẩu trang xuống nét mặt của hai người bảo vệ đang hầm hồ, bỗng nhiên tái nhợt. Anh đặt ngón tay trỏ lên môi Hãy anh bảo vệ lập tức gập đầu xuống. Xin lỗi cô, mời cô và các anh vào bên trong. Thái độ của bảo vệ thay đổi 180 độ khiến Linh Đan vô cùng bất ngờ. Không cần xin lỗi, để tôi và mấy anh bạn của tôi vào là được rồi. Một trong hai anh bảo vệ còn dẫn đường cho Linh Đan và năm người vào bên trong, anh bảo vệ còn lại nói vào trong bộ đàm, thông báo chi viện người, bảo vệ Kiên và bạn của anh. Ngay lập tức Liền có một đoàn vệ sĩ âm thầm theo sát bọn họ để đảm bảo an toàn. Tình huống bất ngờ phản ứng nhanh nhẹn là một trong những khẩu lệnh mà làm việc cho kiên. Linh Đan dẫn 5 người vào vị trí góc khuất của cánh gà. Các anh đứng đây, lát nữa tôi lên sân khấu, nhớ cổ vũ cho tôi đấy nhé. Anh Tài tò mò. Linh Đan à, cô hát sao? Không phải hát, nhưng mà làm gì thì lát nữa, các anh biết ngay thôi. Rất lời cô đi tìm nhóm nhảy của mình. Cô vừa đi khỏi. Victor Nguyễn liền đi ra phía khán đài. Hoáng long vội vàng cản anh lại ngay. Cậu bị điên à? Xuất hiện như thế này khác gì? Lệ ông tôi ở bụi này. Với giới truyền thông chứ? Cậu yên tâm đi. Có chiếc khẩu trang này rồi. Rất hiệu quả. Bằng chứng là ngày hôm trước chính chiếc khẩu trang này đã cứu cánh anh khỏi vụ rắc rối khi mà phóng xe bạt mạng trên đường phố. Sau đó... Vinh phải tới đồn công an nộp phạt để lấy xe về. Hơn nữa anh nhận thấy có đồng bảo vệ, âm thầm bảo vệ thế này thì anh yên tâm xuất hiện trước đám đông. Nằm ghế VIP ở ngay trung tâm hàng ghế đầu đối diện với sân khấu bây giờ được chủ nhân của chúng ngồi vào. Sự xuất hiện của năm chàng trai khiến cho khán giả và giới phóng viên rất tò mò. Có người dơ điện thoại và máy quay lên chụp hình quay phim nhưng đều bị vệ sĩ xung quanh gần đó ngăn cản. Trên sân khấu giọng của MC vang lên. Chỉ có một ca sĩ khách mời duy nhất trong concept kỷ niệm 10 năm của ca sĩ Châu Gia Phong, chúng ta cùng chờ đợi xem người đó là ai nhé. Xin nhường sân khấu lại cho chủ nhân ca sĩ Châu Gia Phong và bạn của anh ấy. Tràng pháo tay và tiếng hú hét cổ vũ vang lên không ngớt sau lời giới thiệu của MC. Châu Gia Phong xuất hiện với một bộ đồ kiểu cách màu trắng được đặt may riêng, đèn sân khấu khiến những viên đá quý gắn trên áo anh càng khiến anh nổi bật. Châu Gia Phong vô cùng bất ngờ khi nằm chiếc ghế VIP được lấp đầy bởi chủ nhân của chúng. Xin lỗi ban nhạc và bộ phận âm thanh có thể dừng lại một chút được không? Theo kịch bản Châu Gia Phong sẽ cùng với ca sĩ khách mời hát luôn sau lời giới thiệu của MC. Bỗng nhiên anh yêu cầu tạm dừng nhạc khiến cho ban nhạc hết sức bất ngờ. Sau khi nhạc dừng lại, Châu Gia Phòng không che giấu được cảm xúc của mình Giọng anh phát ra đầy nghẹn ngào Để có được thành công như ngày hôm nay Châu Gia Phòng tôi vô cùng biết ơn ba mẹ Biết ơn tình cảm của phan hâm mộ dành cho tôi Có những người bỏ tiền ra mua vé Để đến đây xem tôi biểu diễn Có người không đủ tiền mua vé Phải xem trực tiếp qua phương tiện truyền thông Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người Khắp mọi miền tổ quốc Đã dành cho tôi Chẳng pháo tay của khán giả Khiến châu Gia Phong phải dừng lại, anh lau nước mắt rồi tiếp tục. Ngoài gia đình và khán giả, thì cho Gia Phong đặc biệt gửi lời cảm ơn tới 5 người bạn thân của Phong, những người luôn đồng hành và động viên để có được một châu Gia Phong như ngày hôm nay. Anh đi tới trước mặt 5 người bạn thân và cao giọng. Mọi người có muốn biết 5 người bạn thân của Phong là ai không ạ? Khán giả đồng thanh hô lớn là muốn biết, Vâng, đó chính là sát anh Tài đẹp trai. Một chàng pháo tay lại tiếp tục vang lên. Anh Tài bất đắc dĩ, mở khẩu trang đứng dậy bước lên sân khấu. Lúc đi ngang qua Victor Nguyễn, anh còn ném cho bạn thân của mình một ánh mắt oán trách. Người bạn thân tiếp theo của tôi, đó chính là Trần Nguyên Vũ. Nguyên Vũ cũng tự động bước lên sân khấu. Sau lời giới thiệu của Châu Gia Phong, khán giả phía dưới phấn khích hú hét gọi tên Hoàng Long và Victor Nguyễn. MC tình ý mang ra năm bó hoa để Châu Gia Phong tặng cho 5 người bạn thân của mình. Sau đó MC còn tranh thủ phỏng vấn. Trong số 5 người bạn thân của anh Châu Gia Phong thì chúng ta đều rất quen mặt với hai xác anh Tài và Nguyên Vũ. Anh Kiên tuy lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông nhưng chúng ta đều được nhìn thấy mặt. Còn hai tổng giám đốc mang khẩu trang là anh Victor Nguyễn. Còn ai là anh Hoàng Long ạ? Nếu so sánh về bề ngoài khi đeo khẩu trang Vì Victor Nguyễn và Hoàng Long Chỉ khác nhau mỗi mái tóc Câu hỏi của MC cũng là một câu hỏi Của tất cả khán giả Và phóng viên có mặt tại sân vận động Hoàng Long đẩy micro cho Victor Nguyễn Anh bắt đầu cầm lấy micro và nói Chào tất cả mọi người có mặt trong concept Của Châu Gia Phong À tôi là Victor Nguyễn Hôm nay tôi đến đây cùng với những người bạn thân Để cổ vũ cho Nói đến đây anh chợt dừng lại Bốn người bạn còn lại cùng lúc Đặt tay lên ngực vì sợ Victor Nguyễn Nói ra sự thật Trước đó bọn họ đã từ chối tham dự Sự kiện quan trọng trong cuộc đời Của một người bạn thân tên là Châu Gia Phong Nhưng lại vì một bữa ăn ngon Mà đến cổ vũ cho Linh Đan Victor Nguyễn nhìn qua Bốn người bạn mỉm cười Tưởng trường bốn người bọn họ phát bệnh tim Anh lại tiếp tục Người bạn thân của chúng tôi Châu Gia Phong Tất cả máy quay phim chụp hình và điện thoại Đều hướng về phía sân khấu Hành động đồng đều của bốn người bạn Và giọng nói trầm ấm của Victor Nguyễn Khiến cho tất cả liệm tim Victor Nguyễn nhìn Châu Gia Phong Và tiếp tục cất gió Thay mặt các bạn và khán giả Có mặt tại đây Tớ chúc cho concept của cậu thành công tốt đẹp Chúc cậu thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát Và diễn xuất của mình Gia Phong ôm chầm lấy Victor Nguyễn Thay lời cảm ơn Anh đứng vào giữa Victor Nguyễn và Hoàng Long Tiếp tục Trước giờ diễn phòng có gọi cho các bạn của mình Nhưng mà Victor Nguyễn và Hoàng Long nói rằng Bị dị ứng thức ăn Nên không đến tham dự được Thật không ngờ hai người không ngại mang khẩu trang đến đây Để cổ vũ cho tớ Cảm ơn hai bạn rất nhiều Victor Nguyễn và Hoàng Long Nhìn Châu Gia Phong đầy cảm kích Còn Linh Đan và nhóm nhảy Mãi tập sợt Lại bài tập Nên không biết những gì đang diễn ra trên sân khấu Lúc thực hiện động tác xoay một vòng Thanh Nhã bất ngờ bị ngã Linh Đan lập tức chạy tới nỡ bạn thân của mình. Thanh nhã, cậu có làm sao không? Hình như tớ bị trật khớp mất rồi. Để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Không cần không cần đâu, tớ có thể tự đi được. À, linh đan này, cậu lại diễn nhé. Nếu bị gì nghiêm trọng, cậu phải gọi báo cho tớ đấy nhé. Tớ biết rồi, tớ đến bệnh viện rồi về nhà viết bài luôn, lát diễn xong cậu tự về nhé. tớ biết rồi. MC thông báo đến lượt linh đan biểu diễn lục đi ngang qua cánh gà, không thấy năm trai đẹp đâu, ánh mắt vào gương của cô không che giấu được sự thất vọng. Bạch Hát Linh Đan nhảy phụ họa thuộc phần kết, nhạc sôi động vang lên, nhóm nhảy xuất hiện cùng với Châu Gia Phong, khiến cho sân vận động với hơn 30.000 người như muốn vỡ tung. Đèn flash tích màu xanh dương trên tay khán giả đồng thời bật sáng, tạo thành biển xanh dương vô cùng ảo diệu. Linh Đan và nhóm nhảy, các động tác hết sức điêu luyện và đẹp mắt. Không khác gì, vũ công chuyên nghiệp. Vịt Nguyễn nhìn cô đầy hãnh diện. Đúng lúc này Linh Đan cũng phát hiện ra vị trí ngồi của anh. Ánh mắt người chạm nhau, cô liền trao tặng anh một nụ cười tươi như hoa. Nhận ra Linh Đan, anh Tài và Kiên phấn khích tới mức, bất chấp vô số ống kính của phóng viên đang chỉa về phía bọn họ, đứng dậy, vẫy tay hú hét. Nguyên Vũ và Hoàng Long ngây người, nhìn Linh Đan biểu diễn. Theo kịch bản của bài nhảy, Ban đầu Linh Đan gặp Châu Gia Phong Đoạn này cả nhóm đang nhảy đồng đội cùng anh Tiếp theo Linh Đan nhảy solo quyến rũ Để quyến rũ anh Cô cởi áo khoác để mời mọc anh Nhưng lại bị anh xem thường làng tránh Đoạn này anh sẽ đọc giáp Để tố cáo người thứ ba Cuối cùng Châu Gia Phong Lại về với người vợ yêu quý của mình Lúc Linh Đan cởi áo ra Để quyến rũ Châu Gia Phong Cô ném chiếc áo về phía năm chàng trai Victor Nguyễn liền vươn tay bắt lấy Khi linh đàn quyến rũ mình, Châu Gia Phong liền nhận ra cô chính là cô gái đã đánh cắp trái tim của anh tại sân bay. Anh vui tới mức suýt nữa thì quên mất mình đang biểu diễn trước mấy chục ngàn khán giả lao vào ôm lấy cô. May mắn anh kịp thời kìm nén được cảm xúc làm chủ sân khấu phối hợp nhảy cùng với cô. Tuy nhiên anh lại chế lại lời giáp trái ngược hoàn toàn với lời ban đầu anh chúng tiếng xét ái tính của cô. Hai người phối hợp với nhau từ ánh mắt Đến động tác vô cùng ăn ý Khiến cho khán giả bên dưới càng phân khích Đoạn cuối Lại ra Châu Gia Phong quay về nhảy Với một đen sơ khác đóng vai người vợ Thế nhưng Anh ta vẫn quần lấy Linh Đan buộc cô vài tự nghĩ ra động tác Để tiếp tục nhảy cùng với anh Kết thúc bài hát Châu Gia Phong và Linh Đan Sẽ có một động tác hôn giả Cơ hội ngàn năm có một Anh liền biến giả thành thật Lúc lưỡi của anh xâm chiếm vào khoang miệng của cô, định càn quấy, thì vội vàng bị cô đẩy ra. Đèn sân khấu vụt tắt, để Châu Gia Phong truyền bài hát, Linh Đan ngay lập tức đi tới trước mặt Victor Nguyễn, khom người, vẫy tay với anh. Đại bót à, cho tôi xin lại cái áo. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Kẻ lừa đào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 Vậy là ngày hôm nay sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 6 của câu chuyện này thì cô gái Linh Đan của chúng ta lại gặp lại Châu Gia Phong một chàng trai vô cùng nổi tiếng và bị cô từ chối ngay tại sân bay và không biết cuộc gặp gỡ này là định mệnh hay là khó khăn đối với Linh Đan thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe cùng theo dõi tập 7 của câu chuyện này được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị